Vương thư sinh không người đồng ý mẫu thân nói, xoay người lấy vải vóc cùng điểm tâm cháp cho mẫu thân quan khán, Hai chỉ chắp trang điểm tâm đều là ngày thường chưa thấy qua, bộ dáng thập phần tinh xảo mới lạ, vừa thấy liền biết nhất định thực quý trọng. Lao thái thái vừa lòng gật gật đầu, cẩn thận phóng một bên, ở trong lòng tính toán thiếu nhà ai nhân tình, sách theo điểm tâm này đi đi lại cũng còn thượng một còn. Lại lật xem kia bốn thất bố, trên mặt nàng vui mừng liền căng đậm đặt ở mặt trên hai thất đều là tốt nhất gấm một con xanh đá một con xanh ngọc cực thích hợp cắt cấp nhi tử làm hai bộ nho bảo đi tham gia cùng trường thơ hội hoặc là dự tiệc nhất định thực thể diện khí phái phía dưới hai thất còn lại là tố sắc tế văn vải bông vào tay mềm mại cũng là làm trung y hoặc là vớ hảo nguyên liệu không đề cập tới lao thái thái lật xem tạ lễ đưa nói một ngải đoàn người trở về tùy viên như cũ mang theo bọn nhỏ đọc sách chơi đùa ngày thứ hai vãn Vệ phủ cùng tiếu trước phủ sau lưng công phu nhi, liên tiếp tặng hải tử cùng hành lý lại đây. Một ngày nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, thả bọn họ cùng tân ba mấy cái cùng nhau chơi đùa. Trải qua tiết thu phân cùng một tam mấy người dụng tâm kinh doanh, trong tiệm mọi việc đều thượng quý đạo, cho nên, chỉ chưa tiết thu phân, nhu lan, trường nhạc cùng vui mừng bốn người ở phía sau bếp, phía trước một tam mang theo thanh phong minh nguyệt hai người chăm sóc sinh ý. Vừa ý muốn cùng nhau đi theo hồi trong thôn hầu hạ, rốt cuộc trong nhà lập tức nhiều bốn cái hài tử, mỗi ngày tam cơm chính là hạng nhất đại nhiệm vụ. Hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, bọn nhỏ chưa tỉnh ngủ, đã bị mấy cái nha đầu tay chân nhẹ nhàng mặc tốt quần áo, bế lên xe ngựa. Trong xe phô thật dày đệm chăn, một đường đi ở quan đạo cũng không có cỡ nào khó đi, đái quẹo vào đường nhỏ, liền bắt đầu sóc nảy lên, bọn nhỏ lục tục tỉnh lại, đều tiến đến mụ mụ bên cạnh sắc mặt hơi hơi có chút kinh hoàng một ngài không có cách nào đành phải cũ lời nói nhắc lại cầm chương đại giấy ra tới dẫn bọn họ thảo luận quá mấy năm ra cửa xem hải khi muốn cái gì bộ dáng xe ngựa lên đường thùng xe dài hơn nhiều khoan bên trong muốn như thế nào thiết kế nơi nào phóng điểm tâm tráp nơi nào phóng trà nghiệp trà cụ như thế nào đem nấu nước tiểu bếp lò cố định ở trên xe ngựa như thế nào tiết kiệm không gian tiểu hai tử trưởng thành trong quá trình Quan trọng nhất chính là cổ vũ, muốn cho bọn họ có một loại bị coi trọng bị yêu cầu cảm giác, như vậy, bọn họ mới có thể tìm được bọn họ tồn tại cảm. Hơn nữa vì này nỗ lực. Quả nhiên, bọn nhỏ thấy mụ mụ do hỏi bọn họ ý kiến, đều thực vui vẻ, sôi nổi nói nảy ý nghĩ của chính mình. Đào Nhi cùng Thành Nhi ngày ấy không ở, lúc này nghe xong cũng cảm thấy rất là thú vị, hứng thú bừng bừng cùng nhau thảo luận lên. Đại Vũ cùng Đào Nhi muốn lớn hơn vài tuổi, Tự hỏi càng thành thục một ít, đưa ra hay không có thể ở bánh xe hóa trang một cái đồ vật, nếu ngựa lại chấn kinh, người trong xe chỉ cần lôi kéo cái kia đồ vật, liền có thể làm xe dừng lại. Một ngài lập tức lớn tiếng khen hai đứa nhỏ, lần này cũng không phải là vì cổ vũ hài tử, là thiệt tình khen ngợi, thậm chí có chút hổ thẹn thành phần ở bên trong. Không thể không nói, nàng một cái học nghệ thuật, sắc thật đối này đó máy móc loại đồ vật quá không thiên phú. Cư nhiên quên mất có thể trang phanh lại vấn đề. Đại vũ Đào Nhi hai người được mụ mụ khích lệ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng, một ngại cũng không để ý tới cái gì quy củ kiêng rẻ, mỗi người hôn một cái cái chán. Bọn họ đã đầy 10 tuổi, nhiều ít biết chút nam nữ kiêng rẻ. Đặc biệt là Đào Nhi, ngày thường ở nhà, tổ mẫu cùng hai vị mẫu thân, tuy rằng đối hắn tất cả sùng địch nhưng là từ hắn 7 tuổi về sau, lại là không bao giờ chịu ôm hắn. Càng miễn bản như thế thân mật động tác, sắc mặt liền càng thêm đỏ lên lên, nhưng là trong lòng lại là ngọt tư tư, quả thực so trước kia được cha khích lệ còn muốn cao hứng. Tân Ba cùng Thành Nhi còn nhỏ, không thể gặp mụ mụ bỏ qua bọn họ, phàn ở mụ mụ trên người la hét yêu cầu công bằng đối đãi. Vì thế một ngài cũng ở bọn họ cùng Hạnh Nhi, xuyên xuyên trên đầu các hôn một cái, chọc đến xuyên xuyên kháng nghị, nàng là đại cô nương, tỷ tỷ không thể lại đem nàng Đường Tiểu Hải tử mươi 135 giàn xếp, điên cuồng cầu phấn hồng. mươi 135 giàn xếp, điên cuồng cầu phấn hồng. Các đồng chí thời khắc mấu chốt tới rồi, rượu vang đỏ hy vọng đại gia phấn hồng vụ A, đệ tam có tiền thưởng, đệ tứ hảo bi thôi, cho nên, đại gia nhiều duy trì rượu vang đỏ A cảm ơn. Cứ như vậy cười nói, xe ngựa vào thôn, quản gia quách hoài lánh trong phủ lưu thủ mọi người khai đại môn đón bọn họ đoàn người đi vào. Đào Nhi thành Nhi tân ba đều là quen cửa quen nẻo, đại vũ cùng hạnh Nhi lại là lần đầu tiên trở về. Bọn họ thế mới biết, trong thành kia tòa sân là mẹ lâm thời trô ở, này tòa cổ xưa rộng mở đại trạch mới là mụ mụ chân chính ra. Đại Dạo bước tiến lên đại sảnh song phiến lăng hoa môn, trong phòng ngập vào trước mặt nhiệt khí mang theo nhàn nhạt thanh hương, bốn phía đẹp đẽ quý giá tinh xảo bàn ghế bài trí Nhi lại làm huynh mội hai cái có chút bó tay bó chân gắt gao đi theo mụ mụ phía sau không chịu rời đi một ngải nhìn ra bọn họ khẩn trương vô vô bọn họ đầu giúp đỡ hai anh em cởi bên ngoài hậu miên áo choàng cười nói nơi này là mẹ già về sau cũng là các ngươi già các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó không cần sợ hãi hiểu không nói xong hô giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau khắp nơi thăm xem tân ba đều hắn mang theo ca ca mội mội làm quen một chút béo tiểu tử thật cao hứng làm hướng dẫn du lịch nhảy bắn rắc ca ca mội mội tay, lôi kéo bọn họ cùng thành nhi đào nhi cùng nhau xem hắn phòng chơi đi. Xuyên xuyên cũng trở về nàng nhà ở thay quần áo váy, một ngải bên người rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, liền ngồi chủ vị, biên uống trà nghỉ tạm biên nghe quách hoài hội báo này nửa tháng tới các loại việc vặt Bởi vì trong thôn năm nay sắp sửa loại tân rau xanh việc, từ hoa vương thành truyền ra tới. Đã nhiều ngày liền bắt đầu la hét tầm ý ra tới, đảo không phải các hương thân lại cái gì bất mãn chỗ mà là các gia các hộ được đến tin tức thân thích nhóm sôi nổi tìm tới môn bảy đại gì tám đại cứu cộng thêm quan hệ thông gia bà con xa quả thực cái gì cần có đều có mục đích chỉ có một muốn chút hạt giống các thôn dân đương nhiên không thể cấp năm trước mười mấy mẫu đất mỗi nhà liền phân trên dưới một trăm hai bạc năm nay kiếm chỉ biết càng nhiều sẽ không càng thiếu a anh ngốc, đem trắng bóng bạc ra bên ngoài đưa a chúng thân thích thấy nếu không đến hạt giống trở mặt Ở nơi này quay nhiễu, phiên khởi lao hoàng lịch, phương pháp tùn đùn không dứt. Sau lại các hương thân không có cách nào, cầu đến tộc lao nơi đó đi. Tộc lao cũng khó xử đâu, bởi vì bọn họ cũng có thân thích à, mọi người một thương lượng. Thôi, đem năm trước lưu loại khoai lang cùng hạt dưa lấy ra tới phân cho thân bằng nhóm đi. Năm nay liền một lòng loại tân rau xanh, nghĩ đến cũng mệt không đến chạy đi đâu. Chúng thân bằng nhóm tuy rằng bất mãn nhưng là rốt cuộc so cái gì cũng lấy không được cường a lại quấn lấy nói tốt thu hoạch vụ thu khi, cho bọn hắn lưu một phần hạt giống, cũng liền tan. Nguyên bản các hương thân cho rằng trận này phong ba liền tính đi qua, đáng tiếc, không biết nhà ai cái nào đại thẩm đầu góc linh quang, nhớ tới này trong thôn một cái độc thân còn không có tức phụ nhi, liền đem nhà mình thủ tiết khuê nữ trực tiếp đính cho hắn, ước hảo một tháng sau thành thân. Lúc này, làng trên xóm dưới người đều hoạt động lên, Có thể cưới cái lập tức phất nhanh nhà nữ nhi, hoặc là đem nữ nhi gả đến như thế hảo địa phương, biến thành sở hữu trong nhà còn có vừa độ tuổi quê nữ cùng hậu sinh nhân ra mục tiêu. Nhanh miệng bà mối thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân, thật đúng là nói thành mấy đôi nhi. Quách hoài lo lắng nhà mình chủ mẫu không ở, lao thái thái hoặc là lý sinh không chịu nổi bà mối lừa gạt, cấp xuyên tiểu thư đính thân, chính nôn nóng là lúc, trùng hợp trong thành tới đón, vì thế, thuận nước đẩy thuyền. Lập tức tặng xuyên xuyên vào thành. Lao thái thái cũng không ngăn trở, nghĩ đến là minh bạch hắn ý tứ. Lý sinh bị một cái bà mối nói động tâm, muốn cản lại, bị lao thái thái răn rể vài câu liền thôi. Đã nhiều ngày, trong thôn dần dần bình tĩnh trở lại. Thôn Tây đầu nhi gả cho cái nữ nhi, quách thẩm ra mặt tặng một bộ bạc trang sức cùng hai lượng bạc thêm trang. Ngoài ruộng lạch nước lại thâm đào một lần, chờ thời tiết càng ấm áp một ít, liền có thể làm đất bắt đầu vụ xuân thần dưới chân núi buồn nước mỗi ngày đều sẽ làm người gánh nước qua đi, trong nhà lưu lại mấy lưu thủy đã dùng hơn phân nửa. Ai nhị tùy xe mang về tới kia tám gã nô bộ, tất cả đệm chân nhật dụng đều đã phát đi xuống, chỗ ở cũng dàn xếp hảo. Cuối cùng chỉ còn lại có vài vị thiếu gia tiểu thư chỗ ở, còn muốn một ngải định đoạt. Một ngải cười gật gật đầu, trong lòng tính toán một chút, mở miệng khen nói, không nghĩ tới vào thành nửa tháng, trong thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ít nhiều quách thúc ngại bén, mới miễn lại rất nhiều phiền thoái. Nếu trong nhà không có quách thúc ở, ta đi đến nơi nào cũng không thể an tâm. Quách hoài đứng lên, vội vàng nói, không dám đến phu nhân khen, đây đều là quản gia thuộc bổn phận việc. Một ngại ý bảo làm hắn ngồi, mấy cái hải tử chỗ ở an bài. Hạnh nhi liền an bài ở đông khóa viện đi, đem thư phòng đổi thành phòng ngủ cho nàng trụ. Tất cả đồ dùng bài trí, đều đối chiếu xuyên tiểu thư kia phòng an trí liền hảo. Nhớ rõ gian ngoài phóng trưng, giường nàng tuổi con nhỏ, cần phải có người trực đêm chăm sóc. Đến nỗi dư lại mấy cái hài tử, thành nhi vẫn là cùng tân ba một gian phòng, lại đem phòng chơi thu thập ra tới, cấp đại vũ cùng đảo nhi trụ. Còn có, đông xương nam gian, ngày thường vẫn là để lại cho biết chữ ban dùng sao. Là, phu nhân. Một bảy bọn họ tập viết cũng có mấy tháng, ta mắt lại nhìn, đều thực để bụng có phải hay không ngày nào đó cũng ra để mục khảo một chút nghĩ đến mấy cái học sinh đều học không tồi nếu bằng không quách hoài cái này tiên sinh cũng sẽ không chủ động đưa ra khảo thí một ngài luôn luôn là duy trì biết chữ học tập đương nhiên thống khoái ứng hạ tiêng hảo liền khảo một chút đi khen thưởng vẫn là ấn cựu lệ phát lập tức liền đến cuối tháng vội vàng khảo xong tính cả nguyệt bạc cùng nhau phát đi xuống đi là phu nhân lần này tân tiến vào tám người ta cũng sẽ mau chóng an bài bọn họ tập viết ân một mười một mười một còn có đạm vân xuân hiểu hai cái nha đầu bọn họ bốn người đi theo người biết chữ đi mây tía truy nguyệt là hạnh nhi bên người nha đầu ngũ hồ tứ hải là đại vũ gã sai vặt hơn nữa tiếu vệ hai phủ theo tới kia bốn cái gã sai vặt về sau tính cả tân ba bọn họ mấy cái đều từ ta tự mình giáo thụ ngươi phái người đem đông sương bắc phòng hảo hảo bố trí một chút Về sau liền làm học đường. Nam phòng như cũ buổi tối cấp người trong nhà dùng, cho nhau cũng không ngại ngại. Là, phu nhân, ta đây này liền đi an bài. Đi thôi. Đãi quách hoài lui ra, một ngày lúc này mới rửa mặt sạch sẽ, thay đổi bộ việc nhà xuyên vải bông váy áo, vãn cái đơn giản tóc mai, thoải mái dựa vào phòng ngủ ra ngoài giường nệm thượng thẳng tắp nhức mỏi eo chân. nay một đường nàng đem bọn nhỏ đều phóng tới một chiếc xe ngựa chăm sóc kia xe ngựa ngày thường cưới còn tính rộng mở thoải mái, chính là hôm nay tễ một cái đại nhân sáu cái hài tử, liền thật sự có chút có vẻ nhỏ hẹp, con đường lại sóc này thật là có chút chịu tội. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia ở nông thôn thường xuyên nhìn đến một cái khẩu hiệu, nếu muốn phú, trước tu lộ. Hiện tại nàng trong tay nhưng thật ra không thiếu bạc, nếu thật đem lộ tu hảo một ít, chờ thêm thượng mấy tháng dưa hấu đưa ra thị trường, vận chuyển lên cũng phương tiện. Bất quá! tạm thời vẫn là phải đợi kia sự kiện hoàn toàn giải quyết, hoặc là xác định người nọ sẽ không tái sinh sự mới hảo kế hoạch này đó. Xuân Phân chờ mấy cái đại A đầu đều đi giúp đỡ quản gia An bài hành lễ cùng mấy cái tiểu chủ tử cho ở, trong lúc nhất thời ngược lại thật làm nàng rơi xuống cái thanh tĩnh. Qua không đến 15 phút, mấy cái hài tử dạo xong nhà mình tòa nhà đã trở lại, khuôn mặt nhỏ thượng đều có chút hưng phấn, tiểu An tới báo nói nhà ăn đã dọn xong cơm trưa. Các bọn nhỏ dự bị chính là mì trộn tương, một ngải còn lại là một chén rau dưa mì canh xuông. Người một nhà xứng với chua ngọt vừa miệng kim chi, củ cải điều, tiểu dưa chuột, đều ăn rất thơm ngọt, ngay cả hạnh nhi như vậy tiểu nhân bụng đều ăn hai chén nhỏ đi xuống. Sau khi ăn xong, xuyên xuyên mang theo hạnh nhi trở về đông khóa viện, một ngải lại đem bốn cái tiểu tử an chi ở nàng trên giường lớn ngủ trưa, lúc này mới mang theo xuân vân tiểu an khai nhà kho đem một ít thích hợp bọn nhỏ phòng ở bảy biện bình phong cùng một ít tiểu bài trí dọn ra tới. Ở đại vũ cùng đào nhi trong phòng treo tranh chữ, bày mai lan trúc cúc tứ quân tử thủy mặc bình phong, chân tường thả cái sang một cổ hình cao chân giá, màu trắng ngà tiếp cận trong suốt trường cổ bình cắm mấy chi hướng mai, cửa sổ hạ hoành một chương gỗ xưa trường án thư, bởi vì chỉ soát mấy tầng đánh vết nghi, cho nên giữ lại nguyên bản nhàn nhạt vượng màu vàng. Mặt trên tương đối bảy hai bộ mới tinh văn phòng tứ bảo cùng hai chỉ xoay tròn ống đựng bút, vẽ cháy màu đỏ đoá hoa đổ án. Loại này hoa kêu trời đường điểu, đại biểu tự do, hạnh phúc cùng các tường, là một ngải ở hiện đại khi thích nhất hoa. Đáng tiếc nàng ở cái này thời không lại không có nhìn thấy quá, cho nên thân thủ vẽ bản vẽ đưa đi xứ diêu thiêu rất nhiều tiểu đồ vật nhi. Phần 111 Một ngải sờ sờ hai chương trên giường đệm trăn, đều là dùng tân bông nhứ. Hậu mà mềm suốt, dưới giường cũng đều lót ra dê đua thành cái đệm, buổi tối lại thiêu địa nhiệt, nghĩ đến bọn nhỏ ngủ khi nhất định sẽ không lanh đến. Lại mở ra ven tường cùng án thư cùng sắc tủ quần áo, bên trái một nửa hiển nhiên là đào nhi, áo dài, áo trong, đai lưng đủ loại màu sắc hình dạng quần áo cơ hồ treo đầy, mặt phải đại vũ kia nửa liền có chút keo kiệt, chỉ có mấy ngày trước đây ở Tú Trang đặt mùa kia hai bộ quần áo lẻ loi treo ở bên trong. một mi Phân phó Xuân Phân, đã nhiều ngày trong nhà bọn nha đầu tận lực không ra tay tới, giúp đỡ đông chi đem đại vũ cùng Hạnh Nhi yêu cầu thêm vào quần áo đều chế tạo gấp gáp ra tới, Xuân Phân vội vàng ngứng hạ. Tân ba cùng thành Nhi bởi vì cùng nhau trụ quá, cho nên lần này trong phòng trừ bỏ hơn nữa một trường giường cùng đệm chân ở ngoài, cũng không có gì đại cải biến. Chờ truyền tới đông khóa viện, đông phòng trong trong phòng, xuyên xuyên chính nghiêng người ôm Hạnh Nhi, cánh tay nửa khúc, Lấy một loại bảo hộ tư thái ngủ yên, một ngải nhẹ nhàng đóng cửa lại, đối với theo thùa may vá như ý cùng tiểu mầm xua xua tay, lại ở hạnh nhi tây trong phòng nhìn nhìn. Bọn nha đầu đem cái này nhà ở bố trí cực tựa hiện đại công chúa phòng, trên giường màn cùng đệm chăn đều là nhợt nhạt đỏ nhạt, mép giường lập trường tiểu xảo bàn trang điểm, mặt trên một con xanh biết ướp át đại bụng bình cắm đại phùng hoa bách hợp còn lại bình phong hoặc là đệm rượi nhi thượng đồ án cũng đều là miêu pháp điệp hoặc là điệp luyến hoa tươi sáng đậu thú loại cửa sổ hạ trên giường thả chương bàn nhỏ trên bàn một con điêu phú quý hoa khai tám cách điểm tâm chắc chính nửa mở ra bên cạnh xứng một bộ như ý mẫu đơn văn trà cụ một ngải cực vừa lòng gật gật đầu yên tâm trở về cuộc sống hàng ngày tiểu thính lệnh qua trên giường cùng xuân phân đơn giản đúng rồi hạ này nửa tháng trong nhà nhật dụng sổ sách lại an bài một chút vụn vặt việc nhỏ Không đề cập tới một ngải hồi phủ giàn xếp, đơn nói hoa đô, thượng quan ngự phong lúc này cũng nhận được tân ba gặp nạn mật tin, tức giận quăng ngã nát trên bàn sở hữu đồ sứ, an quốc hầu vội vàng quỷ gối một bên, trong lòng tính toán tối hôm qua tưởng tốt kế sách. Đợi cho bệ hạ an tính lại, mới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa dáng vẻ nói, bệ hạ, xin thứ cho láo thần nói thẳng, lần này ngũ hoàng tử điện hạ gặp nạn, đối với hiện giờ thế cục tới nói, ngược lại là chuyện tốt chương một trăm ba mươi sáu tam lợi nói đến chương một trăm ba mươi sáu tam lợi nói đến chuyện tốt hừ chẳng lẽ an quốc hầu hiện tại cũng tưởng trước tiên đứng thành hàng không thành thượng quan ngự phong hầm hừ ngồi xuống trong miệng nói nghiêm khắc kỳ thật hắn cũng biết chính mình là ở giận chó đánh mèo rốt cuộc nếu hắn có năng lực bảo hộ hoàng nhi an toàn hắn lại như thế nào sẽ bị lưu tại một cái bên người nuôi nấng trung quy rốt cuộc là hắn cái này làm phụ hoàng vô năng Ngay cả hắn hiện giờ suýt nữa bỏ mạng, cũng không thể quang minh chính đại hạ nói ý chỉ lằng chỉ kia ác tặc. An Quốc hầu lại như thế nào nghiền ngẫm không ra tâm tư của hắn, lập tức lại lần nữa tạ tội nói, bệ hạ bất giận, đều là lao thần bảo hộ bất lợi mới khiến cho ngũ hoàng tử gặp nạn, thần đoán lãnh tử tội. Nhưng là, lao thần đối bệ hạ một mảnh trung tâm, chưa bao giờ có nửa điểm nhi chết đi, còn thỉnh bệ hạ nghe xong lao thần chi ngôn, lại định lao thần chi tội. Được rồi an quốc hầu đứng lên mà nói đi ngươi là tiên hoàng tin chung người lần này sự tỉnh quan lương thực cùng ngũ hoàng tử một chuyện lại lập hạ công lớn chấm như thế nào hoài nghi người trung tâm vừa rồi chợt nghe ngũ hoàng tử gặp nạn dẫn chó đánh mèo với ngươi bất quá vì sao ngũ hoàng tử gặp nạn một chuyện đối hiện giờ thế cục có lợi an quốc hầu lại lần nữa dập đầu tạ ơn lúc này mới đứng dậy ngồi ở đoạn công công chuyển đến cẩm ghế thượng xem hắn tiếp tục trở lại đại điện cảnh cửa túi đầu thủ vệ mới hạ giọng nói bậy hạ theo mật tin nói ngũ hoàng tử lần này gặp nạn là những người đó mơ ước một tiên thị trong tay tân rau xanh hẳn giống tuy rằng lao thần cũng chưa từng hưởng qua kia rau xanh là cỡ nào tư vị nhưng là nghĩ đến hương vị hẳn là không tồi hơn nữa kia mục tiên thị đã bắt đầu giáo thụ thôn dân trồng trọt hiển nhiên là không tàng tư tâm tính toán mở rộng đi ra ngoài như vậy lại quá hai năm Gia bách hoa các bá cánh trên bàn liền phong phú nhiều. huống hồ một tiên thị năm nay tựa hồ còn có cái khác tân giống loài lấy ra tới. Tương lai chỉ sợ còn có kinh hỉ. Đây là lợi trí nhất. An Quốc hầu một hơi nói xong cái thứ nhất có lợi chỗ. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Sửa sang lại một chút trong đầu ý nghĩ. Lại tiếp tục nói. Trước kia chúng ta chỉ biết một tiên thị người mang nhiều loại mới lạ giống loài. Tâm địa trí hiếu nhân thiện. Thí loại lúa nước cũng xuất lực rất nhiều. Nhưng là... Lần này ngũ hoàng tử gặp nạn, từ cha tìm sau lưng người đến huyết tinh kinh sợ, chỉ dùng không đến một ngày công phu, tâm tư quả quyết, ra tay vô tình, giống nhau nam tử đều khó có thể địch nổi. Hơn nữa, nàng kia tay phi châm tuyệt kỹ, quỷ dị khó phòng. Có như vậy tâm trí, thủ đoạn đều như thế cao siêu người nuôi nấng ngũ hoàng tử, bệ hạ sau này đại nhưng an gối vô ưu, liền tính về sau ngũ hoàng tử trở về, có như vậy một vị dưỡng mẫu đôi hắn cũng là một đại trợ lực. Đây là lợi chi nhị. Hảo, Hảo An Quốc Hầu nói thật tốt quá, người tới mau cấp An Quốc Hầu Thượng Trà Thượng Quan Ngự Phong chỉ nghe xong hai cái lời chỗ, liền nhịn không được kêu khởi Hảo tới, thấy lao hầu ra tựa hồ có chút ho khan chi ý, vội vàng kêu người Thượng Trà. Đoạn công công cười tủng tìm Phùng chỉ Khay tiến vào, trước cấp Thượng Quan Ngự Phong khen ngược Thượng Thủ dâng lên, sau đó mới cho hạ đầu ngồi An Quốc Hầu đổ một ly. An quốc hầu cười nói tạ sau, một ngụm uống làm, lao ra tử sát thật thiết hầu khát khô lợi hại, nhưng hoàng đế tức giận, cũng không dám nói ra. Nhận giọng nói, lao hầu gia cũng không dám làm bệ hạ đợi lâu, tiếp tục nói, hiện giờ hoa vương thành gia này thảm án, nhân tâm di động, triều đình nếu không có ý chỉ đi xuống, chỉ sợ có thất dân tâm. Bất quá, vệ thứ xử chủ quản thú biên quân quân vụ, cùng việc này can hệ không lớn. Nay hình sự! Việc đồng áng chính là vì trần Cản, trần phủ doan chức tư sở hạn, nói như thế tới, trách cứ một phen, hàng phẩm chức vụ ban đầu lưu dụng, chắc chắn càng hiện bệ hạ con nhân. Mà này chỉ đã bị chúng ta mang lên hàm thiết cho giữ, đương nhiên cũng sẽ thành thành thật thật ngồi xổm tại chỗ, che lấp người có tâm thai mắt đồng thời, lại không dám lại sốc sóng gió. Một khi thu hoạch vụ thu sau, trần ai lạc định. Tùy tiện một cái làm quan vô phương tội danh, lại thay bệ hạ tin cho người đến lúc đó chẳng sợ vệ thứ sử thăng chức đi hướng nó chỗ vì bệ hạ hiệu lực hoa vương thành cũng sẽ tiếp tục chặt chẽ nắm giữ ở bệ hạ trong tay đây là lợi chi tam thượng quan ngự phong trong tay nắm chén trà liên tục gật đầu hảo trước kia chấm chỉ nghe phụ hoàng tán an quốc hầu là khó được xoay mới hôm nay mới biết an quốc hầu tâm tư kín đáo có thể so với đủ loại quan lại đứng đầu có an quốc hầu ở chấm bên người còn sầu cực ta bách hoa không tình hành Bệ hạ quá khen, lão thần tư tâm cũng là sợ bệ hạ vì lao thần bảo hộ ngũ hoàng tử bất lợi một chuyện đem tội. Lúc này mới sầu trắng tóc, thao phí công phu cân nhắc ra tới. An quốc hầu nhưng không nghĩ cấp hoàng đế lưu lại tâm cơ thâm trầm ấn tượng, vội vàng nửa vui đùa nửa lo lắng nói. Hoa dơm tóc, xứng với nhũ chặt mặt mày, đảo thật là sống thoát thoát một bộ sầu khổ bộ dáng. Quả nhiên hoàng đế tâm tình càng là sung sướng, thậm chí cười to vài tiếng. An Quốc hầu không cần lo lắng, giống ngươi như vậy trung tâm lao thần, chấm như thế nào sẽ giáng tội, chấm là muốn đại thưởng. Bất quá, hiện tại thời cơ không tốt, thu hoạch vụ thu sau cùng nhau lại tính. Nói xong, nhớ tới triều đình rắc rối phức tạp, lại có chút lạnh mặt, kia trần cản sau lưng chính là hộ bộ, mà hộ bộ sau lưng. Hừ, tuy nói năm Hoàng Nhi nơi đó về sau an toàn vô ngu, nhưng những người đó vẫn là muốn gõ gõ, không cần bắt tay rồi đến quá giải. Mục tiên thị hết thể tài lực vật lực, tương lai đều là Hoàng Nhi dựa vào, có thể nào là bọn họ có thể mơ ước. An Quốc Hầu, chớ mấy ngày trước đây nghe nói hộ bộ phía dưới có cái đao bút tiểu lại, vãn trở về ra, lại không cẩn thận rơi vào trong sông chết đuối, tùy thân mang sổ sách cũng đều bị nước trôi đi rồi. Kia sổ sách là cỡ nào quan trọng chi vật, cư nhiên có thể tùy ý tiểu lại mang về nhà. Có thể thấy được, nay hộ bộ ngày thường đều đem quy củ ném ở sau đầu quá mức vong hình thượng quan ngự phong vừa nói vừa rất có thâm ý nhìn lao chờ ra mắt lao gia tử lập tức hiểu ý cười nói bệ hạ nói rất đúng lao thần tối hôm qua được đàn ba mươi năm trạng nguyên hồng liền tìm thượng võ huy hầu trong phủ đi đua rượu không nghĩ tới lại gặp phải ngự sử đại phu ngô minh sa vừa hỏi dưới, lao thần mới biết nô đại nhân cư nhiên là võ huy hầu phương xa thân thích nô đại nhân ở ngự sử đài là nổi danh không sợ quyền thế ghét cay ác như kẻ thù nói vậy hắn đã nhiều ngày cũng nghe nói kia tiểu lại việc chỉ còn chờ chứng cứ vô cùng xác thực liền chuẩn bị cho bệ hạ thượng thư thượng quan ngự phong gật gật đầu trong lòng thập phần vừa lòng tiên hoàng tại vị khi đem quanh thân mấy cái tiểu quốc đều từng cẩn thận trải vớt một lần bảo đảm bọn họ vài thập niên khôi phục không được nguyên khí chính là vì hắn đăng cơ sau có thể chuyên tâm tận sức với ba cánh dân sinh đại sự làm chuẩn bị mà hắn từ nhỏ hỉ văn ghét võ thiếu quanh thân tiểu quốc quấy dày càng là hoàn toàn thực thi thành tựu về văn hóa giáo dục cho nên đối với tiên hoàng lưu lại mấy nhà nhân quân công phong chờ tri phủ hắn vẫn luôn là ôm phòng bị lãnh đạo thái độ năm trước an quốc hầu hắn kia đại công tử cơ duyên xảo hợp được đến tân lương thực hắn lập tức hiến cùng triều đình không tồn nửa điểm tư tâm sau lại càng là tham đến năm hoàng nhi rơi xuống mấy sự xuống dưới đảo thấy này trung tâm kia võ uy hầu ngày thường cao ốm triều đình trung sự cũng không nói xen vào Nhưng thật ra cái bảo thủ cẩn thận người. Hắn kia thế tử cũng là cái khó được tướng tài, trong thể phạm biên chi chiến sau lại phòng thủ cục đá bảo nhiều năm, toàn bằng thực lực leo lên địa vị cao. Hiện giờ, bọn họ hai phủ sau lưng thế lực cũng đều cam tâm vì hắn sử dụng. Về sau, võ tướng một hệ, tất thành hắn lại một vũ khí sắp bén. Nửa khác chung sau, An Quốc Hầu từ trong đại điện đi, sắc mặt bình đạm, vừa muốn cùng bên cạnh đoạn công công khách khí vài câu. Liền thấy cách đó không xa đi tới một người, tròn vo dáng người, mắt nhỏ cười mị thành một cái, một thân màu đỏ thám quan phục mặc ở trên người, giống như một con no đủ đại hồng bao. Người này đúng là hộ bộ thượng Thư Triệu Khải, trong chiều nổi danh Tiếu Diện Hổ. Lúc này hắn thấy An Quốc Hầu. Từ đại điện Trung ra tới, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng là trên mặt lại vẫn là chất đầy tươi cười, khách khí hồ, lao hầu ra, nhoáng lên mấy tháng không thấy. Thân thể luôn luôn tốt không? Không tốt, bị người đoạt tài lộ, nếu còn hảo, liền quá mức hiếm lạ. Nhưng thật ra đại nhân mặt mày hưng hảo, chính là ở nơi đó đã phát tiền của phi nghĩa. An Quốc Hầu nửa điểm nhi khách khí ý tứ đều không có, lạnh giọng nói. Triệu Khải sắc mặt có chút xấu hổ, trong lòng lại lần nữa đem trần càn hận đến càng sâu, vô dụng phế vật, tài lộ không đoạt lấy tới, thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ không nói, còn rước lấy An Quốc Hầu ghen ghét về sau cần phải nhiều hơn phòng bị lập tức làm bộ nghe không hiểu hắn lời nói ẩn hàm ý tứ nói lao chờ ra vui đùa hạ quan trưởng quản hộ bộ nếu thật đã phát tải kia cũng là chúng ta bách hoa quốc đã phát tải hắc, hắc, hầu ra mới từ bên trong ra tới bệ hạ hôm nay khí sắc tốt không an quốc hầu biết hắn là hoài nghi chính mình thấy bệ hạ mục đích trong lòng cười lạnh hai tiếng nói lại có nửa tháng chính là tiên hoàng ngày rỗ bệ hạ tưởng niệm tiên hoàng Bản hầu mới vừa cho hắn nói chút năm đó chiến trường việc, vậy hạ lúc này sợ là tâm tình không tốt. Triệu đại nhân, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Bản hầu trước cáo tử, nói xong cũng không để ý tới hắn, lập tức buôn cửa cung chậm gì gì đi đến. Triệu khải nhìn hắn đi xa bóng dáng, đôi mắt mị lên, dấu ở trong tay áo tay dùng sức cầm, thầm mắng, lao thất phu, chờ ngươi tương lai lạc tập thể trong tay ngày đó, xem ngươi còn có thể hay không như vậy thần khí. Ngay sau đó lại thay đổi phó gương mặt tươi cười, ấn dĩ vãng lệ thường, tắc tấm ngân phiếu hiếu kính cầu đoạn công công thông bẩm. Chu tước đường cái phủ thừa tướng, vị cư một người dưới, vạn người phía trên địa vị cao nhiều năm ngụy hân, nửa dựa vào án thư sau tử đàn ghế, tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn nhi, mặt mang mỉm cười, tựa hồ đang muốn đến cái gì vui mừng việc. Nhưng là quen thuộc người của hắn lại sẽ lập tức gấp bội cẩn thận, bởi vì hắn mỗi lần làm ra cái này động tác đều sẽ có người xui xẻo. Quả nhiên, sau một lúc lâu qua đi, Lão Gia Tử khe khẽ thở dài, phế tài tuy phế, cuối cùng còn nhưng nhóm lửa, nếu có thể mượn cơ hội chèn ép một chút triệu khải một hệ, cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng là này bàn cờ lại muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngụy một, Lão Gia Tử thấp kêu một tiếng, trong phòng đột nhiên có người đáp, ở, nhưng là thanh âm phát ra góc lại là dông tuyết. Lão Gia Tử tựa hồ đã thói quen, Chậm vừa nói nói, Hoa Vương thành đan hoàn đỉnh thượng một tháng, lấy kỳ khiển trách. Truyền tin qua đi, làm hắn lấy hiện có nhân thủ âm thầm giám sát nàng kia, không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Năm trước hạt giống không cần lại quản, nhất định phải bảo đảm bắt được năm nay tân loại. Đi xuống làm đi. Đúng vậy ẩn hình người đáp ứng một tiếng, không còn có thanh âm. Không đề cập tới Hoa Đô bên kia từng người tính toán, một ngải nơi này lại như cũ ở quá nàng tiểu nhật tử. Nàng không tin người nọ toàn quân bị diệt lúc sau, còn có thừa lực cùng can đảm lại lần nữa nhắc lên sự tình. Hiện tại, nàng chờ chính là người nọ sau lương thế lực phản ứng. Nàng cũng là ở đánh cuộc, đánh cuộc những người đó có phải hay không chịu mạo cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm cùng nàng tranh đấu, vẫn là lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn lũng đoạn năm nay tân hẳn giống. Bất quá, ớn nàng suy đoán hẳn là người sau. Phần 112 mươi 137 nhà mẹ đẻ người. mươi 137 nhà mẹ đẻ người. Hạ trí cùng đồng chí cũng vội xong rồi đỉnh đầu việc, đối với trên bàn mấy con tế vải đông thương lượng cấp bọn nhỏ may áo. Một ngải nhớ tới quách hoài theo như lời việc, chiêu đồng chí đến trước người hỏi kỹ. Đồng chí ngày thường tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, tính tình bình thản ổn trọng, phần lớn thời điểm giáo thụ xuyên xuyên kim chỉ, hoặc là làm bạn lao thái thái nói chuyện, nhưng là tâm tư cũng là cái cực lanh lợi. Một ngải vào thành chức phân phó mỗi ngày cấp lao thái thái đưa chút điểm tâm cùng nước canh qua đi, nàng mỗi lần đều sẽ nhiều mang hai khối điểm tâm bánh ngọt, lặng lẽ đưa cho tiểu hoa nhi, hoặc là ngẫu nhiên hổ tử bá đạo đá đánh nàng khi, tiến lên hỗ trợ giải vây, như vậy vài lần xuống dưới, liền cùng tiểu nha đầu ở chung cửa thủ. Phàm là đông chí hỏi đến cái gì, không có không nói tỉ mỉ. Ngày ấy nàng cùng quản gia tiễn đi xuyên xuyên sau, đều tặng khẩu khí, Nàng chính cấp tân ba khâu và kẹp áo đông, mơ hồ nghe thấy lao thái thái kia trong viện tựa hồ tới rất nhiều người, trong lúc còn kèm theo tiếng khóc. Đồng chí lo lắng lao thái thái thân thể có bệnh nhẹ, cũng không dám chậm trễ, vội vàng trang hộp điểm tâm, lại đến phòng bếp lớn, thịnh một chén lớn nấm canh gà, tự mình bưng đi tây viện, thuận tiện nhìn xem tình huống. Thế mới biết, nguyên lai là lao thái thái hai cái nhà mẹ đẻ huynh đệ, mang theo trong nhà con cháu nhận mua tới. Đông chí cũng không nhiều lắm lời nói, buông đồ vật, cùng lao thái thái hỏi hảo, xả cái lấy cớ liền trở về sân. Một ngày nghe xong đông chí nói, trong lòng cảm thán, thật ứng câu kia cách luôn, nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳng có khách tìm. Lao thái thái này hai cái nhà mẹ đẻ huynh đệ rốt cuộc lên sân khấu, nhiều ít năm không nghĩ tới tới xem một cái lao tỉ tỉ, hiện giờ lúc này tới cửa, chỉ cần không phải người mù, ai có thể nhìn không ra bọn họ mục đích. Phân phó Xuân Phân ở mang về tới đồ vật, chọn hai khối tốt nhất vải bông nguyên liệu, đỉnh đầu chuột sám ra ấm mũ, còn có hai hộp trong thành mang về điểm tâm, nghĩ nghĩ, lại bị mấy cái tinh xảo túi tiền cùng đúc thành hoa điểu hình dạng bạc quả tử, dặn do hạ trí chăm sóc hảo hải tử, sau đó mang theo Xuân Phân đông trí cùng Tiểu An cùng đi Tây Viện. Sau giờ ngọ sơn thôn thực can tĩnh, ngẫu nhiên có hỏa tan tuyết thủy từ mái hiên thượng lưu xuống dưới, tí tách rung động càng phụ trợ ra bốn phía yên tĩnh bình yên một ngài trong lòng tính toán hay không cấp bốn cái nam hải tử trong viện tăng thêm một ít thang trượt linh tinh ngoạn nhạc chỗ một bên túi đầu bước vào lao thái thái sân rất xa liền thấy hổ tử đứng ở tây cửa sổ hạ đá đánh tiểu hoa nhi nghe lời âm thanh hình như là tiểu hoa nhi quét tức khi không cẩn thận chạm vào nát cái gì tiểu món đồ chơi tiểu hoa nhi cắn môi đầy mặt ủy khuất trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia phẫn hận nhưng vẫn là không dám nhúc nhích mảy may một ngải liền nhũ mày xuân phân biết nhà mình phu nhân trong lòng không mừng ngại với lao thái thái trên mặt lại không thể quản hàn giáo vội vàng tiến lên hô tiểu hoa nhi muội muội lao phu nhân ngủ chưa chính là tỉnh tiểu hoa nhi ngẩng đầu vừa thấy một ngải mọi người giống như thấy cứu tinh giống nhau lập tức cấp hổ tử hành lễ cáo tội chạy trầm nhi lại đây đáp lời cấp phu nhân vẫn an lao phu nhân ngủ chưa mới vừa khởi chính bồi cữu các lao ra uống trà nhàn thoại một ngày gật gật đầu liếc mắt một cái đã chui vào đại sảnh trong môn hổ tử trong lòng bất đắc dĩ đồng dạng đều là hài tử như thế nào tần ba thành nhi mấy cái đều như vậy hiểu chuyện đang yêu này hổ tử liền nửa điểm nhi lên không được mặt bàn chẳng lẽ thật là di truyền cố thị ác liệt gen chờ đến vương thư sinh truyền đến sau cần phải nhắc nhở lao thái thái mạc mềm lòng đứa nhỏ này thật muốn nghiêm khắc quản giáo thượng mấy năm nếu không Mặc kệ hắn như thế vô lễ bá đạo đi xuống, tương lai nói không chừng sẽ rước lấy cái gì thai hòa đâu. Lão thái thái đang ngồi ở chủ vị thượng, khuôn mặt rõ ràng có chút gầy ốm, mặt mày che một tia buồn rầu. Dương mắt nhìn thấy một ngải tiến vào, trên mặt không có vui mừng, ngược lại tựa hồ càng thêm ưu phiền. Một ngải vài bước tiến lên hành lễ, sau đó đứng ở nàng bên cạnh, nửa làm nũng dường như cười nói, nãi nãi, tiên tiên chỉ có tiến thành nửa tháng như thế nào ngài nhìn liền gầy rất nhiều có phải hay không quá tưởng tiên tiên lão thái thái thở dài kéo qua tay nàng vũ vũ sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp nói ngươi đứa nhỏ này còn biết mãi mãi sẽ tưởng ngươi a kia như thế nào còn đi nhiều như vậy thời gian mãi mãi không biết ta bên người tiết thu phân nha đầu ngày thường không phải luôn thích cân nhắc làm chút điểm tâm thức ăn sao ta lần này liền ở trong thành đặt mua gian điểm tâm cửa hàng nghĩ về sau cũng nhiều tiền thu, cho nên thu xếp khai trương nhiều chậm trễ mấy ngày. Đông chí là thường tới lao thái thái nơi này, nhìn nhà mình phu nhân còn đứng, phía dưới trợ thủ đắc lực trên chỗ ngồi đều ngồi người, liền xoay người vào nội thất dọn cái ghế tròn ra tới, phòng tới lao thái thái châu ngồi bên cạnh. Một ngải vừa muốn ngồi xuống, rồi lại giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, cười nói, mãi mãi, là tiền tiên thất lễ, chỉ lo đau lòng mãi mãi gầy lại không thấy được trong nhà còn có khách nhân. Nói vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía hạ đầu mấy người. Một ngài tuy rằng thay cho ra cửa gấm vóc váy áo, chỉ xuyên kiện việc nhà ngẫu hợp sắc tiểu áo, xứng màu nguyện bạch con bướm váy dài, trên chân giày cũng là bình thường màu trắng tiểu da dê ủng, nhưng là nàng trên đầu nhị thượng mang, lại là dùng chừng ngon cái lớn nhỏ chân châu tỉ mỉ chế thành trang sức, trên cổ tay vòng ngọc cùng áp góc váy ngọc hoàn cũng đều là thượng đẳng mỡ dê ngọc, Liền tính lại không biết nhìn hàng người, cũng có thể nhìn ra kia tuyệt đối là giá trị xa xỉ thứ tốt. Huống hồ nàng từ sinh ra đến bây giờ, sống hai mươi mấy năm, vô luận là ở hiện đại vẫn là cái này thời không, cũng không từng thiếu quá áo cơm tiêu phi mà, càng không có bởi vì tiền tài từng có khó lòng. Đặc biệt là lúc này lại làm hai năm đương gia chủ mẫu, nàng chính mình chưa rắc ra cái gì, nhưng là ở người khác trong mắt, giơ tay nhấc chân gian. Đều nơi trốn là toàn thân phú quý khí phái, đặc biệt những người này còn đều là một ít sinh hoạt nghèo khó nghèo khổ người. Hạ đầu mấy người vừa thấy nàng nhìn qua, kia hai cái ba mươi mấy tuổi trung niên nhân lập tức liền đứng lên. Vốn dĩ đứng ở bọn họ phía sau hai cái mười một mười hai tuổi choai choai tiểu tử càng là hướng né tránh, dư lại hai cái cùng lao thái thái tuổi tương đương láo đầu nhi thân mình hơi hơi giật giật, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngồi ở chỗ kia. Lao thái thái chỉ vào kia hai cái lao đầu nhìn nói, tiên tiên, đây là mãi mãi nhà mẹ để hai cái huynh đệ, ngươi cũng đi theo xuyên xuyên giống nhau, têu một tiếng kêu ra ra đi. Nói xong, lại đối với hai cái huynh đệ nói, đại đệ, nhị đệ, đây là ta và các ngươi đề qua, ta nhận hạ làm cháu gái. Nàng chính là cái hiếu thuận hiểu chuyện hảo hài tử, ta hiện tại còn có thể hảo hảo tồn tại, ăn mặc không lo, nhưng đều là thác đứa nhỏ này phúc. Một ngải cười phân biệt cấp hai cái lão đầu nhi hành lễ, ngồi ở bên tay trái cái kia tuổi hơi đại chút, vội vàng tưởng dối tay đỡ nàng, tựa hồ lại sợ chính mình trên tay cái kén quát hoa nàng quần áo, vì thế có chút ngượng ngùng thu hồi tay. Một cái khác tuy rằng trong mắt vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là thản nhiên bị lễ, thấy một ngải trên mặt không có chút nào dị sắc, trong mắt liền lập tức nhiều vài phần đắc ý. Cái này làm cho một ngải trong lòng có chút không mừng. Vốn dĩ nhìn vài người trên người ăn mặc cùng thô ráp bàn tay, ngăm đen già mua khuôn mặt, nàng còn có chút thương hại. Nghĩ phạm là bọn họ yêu cầu không quá phận, có thể giúp một fan liền giúp một fan. Dù sao những cái đó tân tác vật cũng là muốn mở rộng đi ra ngoài, ai loại đều giống nhau. Chính là lao nhân này ánh mắt lại làm nàng nhớ tới hiện đại khi xem qua một cái phim tài liệu. Những cái đó bởi vì thù phú hành hung nghèo khổ người, chính là như vậy ánh mắt. Tựa hồ thấy so với chính mình giàu có người hướng chính mình túi đầu xin tha, bọn họ liền rất thống khoái thực giải hận. Lão nhân này nếu cũng có như vậy tâm tư, kia về sau chỉ sợ cũng là cái phiền toái nhân vật, nàng nhưng không nghĩ lại ra một cái cố thị, cho nên nhất định muốn đánh lên tinh thần, không thể làm lao thái thái ở bên trong khó xử, lại không thể quán ra người này quá nhiều tham lam chi tâm. Trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại như cũ đặng cười, không có lộ ra tới nửa điểm nhi một ngài lại cùng kia hai trung niên người thấy lễ, hai vị này là cùng lý sinh đồng lửa, nàng kêu thúc thúc, kia hai người liền nói không dám, cuối cùng lao thái thái lại muốn kia hai cái trai trai hải tử cho nàng hành lễ, một ngài trong lòng cân bằng một ít, cuối cùng không cần cấp tiểu hải tử hành lễ, xoay người từ trên khay cầm hai cái túi tiền cùng hai cái đúc thành tiểu cầu hình dạng một hai trọng bạc quả tử, phân cho hai cái đệ đệ tính làm lễ gặp mặt, lao thái thái vốn định muốn chối từ. Nhưng là thấy hai cái tiểu tử đem túi tiền ở trong tay véo chặt muốn chết, cũng liền đem lời nói nuốt trở vào. Một ngải bồi Lao Thái Thái nói lên ở trong thành khai cửa hàng quá trình cùng một ít thú sự, sau đó lại đem điểm tâm cùng vải dệt cầm lại đây, cùng Lao Thái Thái thương lượng làm chút cái gì hảo. Cuối cùng lại giúp đỡ Lao Thái Thái thử thử ấm ngủ như vậy liền tiêu ma mau 30 phút. Ngồi ở bên tay phải nhị cứu ra liền có chút thiếu kiên nhẫn, ho khan hai tiếng tựa hồ có chuyện muốn nói tiểu an chính bưng ấm trà cấp lao thái thái tục thủy nghe thấy hắn khụ thanh còn tưởng rằng hắn cũng tưởng thêm nước trà liền lanh lợi cho bọn hắn đều một lần nữa thay đổi trà nóng nhị cứu ra mượn cơ hội khen nói nha đầu này thật là cơ linh có ánh mắt là anh hắn muốn kêu một ngải đại cháu gái lại có chút trột dạ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là không dám là tiền phu nhân trong phủ đại tỷ nhi đi tiểu an tay chính là một đốn không nghĩ tới đảo ly trà cũng có thể làm người khen, vẫn là đương nhiều như vậy xa lạ gương mặt. Tiểu nha đầu trên mặt liền có chút mang theo đỏ bừng, bản thân đúng là 12-13 tuổi đầu khấu niên hoa, theo một ngải này đã hơn một năm lại ăn được ngủ ngon, càng thêm chỗ mã thủy linh tu khí, này đỏ lên mặt, đảo làm kia hai cái tiểu tử xem mắt tròn váng. Một ngải cười cười, nhàn nhạt trả lời, nhị cứu ra quá khen, bất quá một tiểu nha đầu, có chút ánh mắt thôi. Nói xong ngó Tiểu An liếc mắt một cái, Tiểu An vội vàng thối lui đến nhà mình phu nhân phía sau. Nhị cứu gia nhất thời tiếp không dưới lời nói đi, chỉ phải đông cứng chuyển tới nhà mình tôn tử trên người. Ta này Tiểu tôn tử cũng là cái lanh lợi có khả năng, ngày thường hạ điển trồng trọt, lên núi lốn tuổi, đều là cái hảo thủ. Nói xong, cô ý hướng về phía ngoài cửa nhìn nhìn, hỏi, ta tới mấy ngày, còn không có nhìn đến xuyên xuyên kia nha đầu trông như thế nào đâu đại tỷ cho nàng định người trong sạch sao hiện tại này thế đạo tức phụ nhi khó làm a vẫn là gả đến người một nhà trong nhà thân càng thêm thân mới giang giác nhị cứu gia chính nói cao hứng không nghĩ tới bị đột nhiên truyền đến vỡ vụn thanh đánh gãy nguyên lai một ngải nghe hắn càng nói càng giống muốn đem xuyên xuyên cưới đi cho hắn đương cháu dâu nhi tính toán chứ không nói họ hàng gần kết hôn dễ dàng sinh ra ngu dại hải tử chính là huyết thống không ngại cũng không được a Nay nhị cứu ra vừa thấy liền không phải cá nhân phẩm tốt, làm xuyên xuyên cho hắn đương cháu dâu, về sau chỉ sợ cũng hoàn toàn ném không khởi, mà xuyên xuyên cũng tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Lão Thái Thái cũng không nghĩ đem xuyên xuyên gả tiến huynh đệ ra, lại nói nàng là đáp ứng quá xuyên xuyên việc hôn nhân từ tiền tiên quyết định, nhưng là lại không dễ làm mặt xuất khẩu bác bỏ nhà mình huynh đệ, nhất thời do dự không có ra tiếng. Trước 138 tống tiền Chương một trăm ba mươi tám tống tiền một tuy rằng không có giữ được đệ tam nhưng là rượu vang đỏ vẫn là muốn cảm tạ các bằng hữu mạnh mẽ duy trì hôm nay cánh ba nho nhỏ tỏ vẻ cảm tạ một ngài sao lại không rõ này đó đạo lý chờ nhị cứu gia mình sắc nói ra kết thân liền thật không hảo phản bác vì thế nhanh chóng quyết định giơ tay đánh nghiêng chen trà kịp thời ngăn cản xuống dưới a thật là xin lỗi làm cứu gia gia nhóm chê cười tiểu an còn không thu thập. Một ngài sắc mặt tường đỏ, tựa hồ vì chính mình chân tay vụng về có chút xấu hổ, vội vàng phân phó tiểu an thu thập sạch sẽ, sau đó nói tiếp, vừa rồi nhị cứu ra nói đến nơi nào. Nga, đúng rồi, là nói đường an huynh đệ lanh lợi có khả năng. Ta hôm nay vừa thấy hai vị huynh đệ cũng cảm thấy bọn họ sắc thật so tầm thường hài tử đều nhanh nhạy rất nhiều, trên người lại cổ phong độ trí thức, nghĩ đến ngày thường cũng là không ít đọc sách. Không biết tập viết mấy năm, thứ thư ngũ kinh nhưng đều lọc qua. Xuyên xuyên kia nha đầu, cùng này ta tập 2 năm tự, trước 2 tháng tài học đến kinh thi liền bắt đầu lười biếng. Nhưng thật ra số tính còn tinh thông chút, làm khởi nhật dụng trướng cũng còn tinh tế. Đã nhiều ngày, náo muốn học chú nghệ, ta cũng không ngăn đón. Một nữ hài tử, cũng không yêu cầu nàng tương lai như thế nào tiền đồ. Gả cái có thể viết sẽ tính, có chút tài học hậu sinh, cả đời áo cơm vô ưu cũng dễ làm thôi này một phen lời nói đem nhị cứu lao ra mặt nói chính là đỏ bạch trắng hắc một hơi đỉnh ở trong cổ họng thiếu chút nữa ngất xỉu hắn trong lòng cái kia khi à vừa rồi hắn kết thân chi ý nói như thế rõ ràng này tiểu nhi chính là cấp đánh gãy hắn còn tưởng rằng nàng thật là vô tình hiện tại xem ra này chén trà chính là hướng về phía hắn tạp phần một trăm mười ba hắn một cái liền nóc nhà đều mưa rột nhà nghèo nơi nào có tiền làm hài tử đi đọc sách tập viết a còn tứ thư ngũ kinh, nghe cũng chưa nghe qua. Lại nói xuyên xuyên có thể viết sẽ tính, học chu nghệ nữ hồng, này còn không phải là ghét bỏ nhà mình tôn tử không xứng với nàng sao. lão đầu nhi muốn phát hỏa, nhưng là nhìn xem tỉ tỉ thần sắc dường như cũng có chút không tán đồng, lại nghĩ tới hắn chạy thượng lần này chủ yếu mục đích, chỉ phải nhịn xuống. Cũng không nói tiếp đầu nhi, chi lưu uống ngụm nước trà, hướng về phía đối diện ca ca sử cái ánh mắt, kia đại cứu ra do dự một chút, Mở miệng nói, ân, cái kia, đại tỷ, trong nhà lập tức muốn chuẩn bị chồng chọn, ta cùng nhị đệ ngày mai liền đi trở về. Như thế nào ngày mai liền đi, lại nhiều trụ hai ngày đi, hiện tại ly chồng chọn còn cách hơn một tháng đâu. Lão thái thái tuy rằng trong lòng cũng vì nhà mẹ đẻ người nhiều năm như vậy, đối nàng chẳng quan tâm lãnh tình thương tâm. Chính là, cha mẹ đã đều qua đời, này hai cái đệ đệ ở nàng xuất giá khi cũng đều tiểu. Lại là nàng duy nhất nhà mẹ đẻ người. Người này à, vừa lên tuổi liền đặc biệt nhớ tình bạn cũ, tuổi trẻ khi về điểm này nhi hoán trách liền phai nhạt. Mấy ngày trước đây hai cái huynh đệ tới xem hắn, nhìn năm đó đi theo nàng phía sau bướng bỉnh giống con khỉ dường như đệ đệ, hiện giờ cũng đầy mặt nếp nhăn, làm nàng thực sự khóc lớn một hồi. Nàng bản thân lại là con nối dòng đơn bạc, hai cái đệ đệ lánh mấy cái con cháu ước chừng ngồi đầy một bàn. Lao thái thái trong lòng liền càng thêm cao hứng lên. Đã nhiều ngày, thường cùng bọn đệ đệ nói nói bọn họ khi còn nhỏ sự cùng từng người nhiều năm như vậy sinh hoạt, miễn bản nhiều náo nhiệt. Đêm qua, nhị đệ nói khoai lang hạt giống một chuyện, nàng cũng giải thích sự tình trải qua, nói kêu bạc cùng hạt giống trong nhà cũng chưa phân đến. Chính là, nhị đệ lại không tin, còn luôn là hỏi thăm tiên tiên sự, chỉ sợ là đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Kỳ thật lao thái thái biết chỉ cần mở miệng, tiên tiên chính là trong tay không có, cũng nhất định sẽ nghĩ cách làm ra đưa cho nàng. Chính là, từ nàng trong lúc vô ý cứu nha đầu này trở về, liền không vì nàng phí quá cái gì tâm, ngược lại là nàng vẫn luôn chăm sóc chính mình cùng xuyên xuyên áo cơm, sửa chữa phòng ở, cho chính mình chữa bệnh, cố thị lần nữa khi dễ nàng, nàng đều sợ chính mình khó xử, yên lặng chịu đựng, cuối cùng còn dựa theo chính mình yêu cầu giúp cố thị đem án từ mình cứu nàng một mạng. Trên đời này nơi nào còn có thể tìm ra như vậy nhân nghĩa hiếu thuận hải tử. Nàng này nhị huynh đệ nàng hiểu biết, không phải cái hảo muốn cùng. Lần này chính mình thật làm tiên tiên cho khoai lang, lần sau hắn phải buộc chính mình cho hắn đi muốn bạc. Cho nên, nàng nói cái gì cũng không buông khẩu, thậm chí âm thầm hy vọng một ngải vãn chút trở về. lão thái thái vốn dĩ tưởng thực minh bạch, chính là hiện giờ vừa nghe huynh đệ nói phải đi, nhất thời lại có chút mềm lòng luyên tiết lên nhị cứu gia hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái lại hướng về một ngải bên kia ngắm ngắm trong lòng nói thầm ai làm ngươi lý do thoái thác hành sự hôm nay thật vất vả đụng tới chính chủ tới như thế nào không nói muốn hạ giống sự nếu chân không tay trở về thôn về sau bọn họ huynh đệ còn có thể ngẩng đầu làm người sao lúc trước chính là khen cửa biển nguyên lai like mấy ngày trước đây trong thôn đường lão tam từ lý gia thôn thăm tỉ tỉ trở về Liền dùng xe bò kéo hai sọt tân đồ vật Cùng người trong thôn thổi phòng này Tân ngoạn ý nhi kêu khoai lang Lý ra thôn bởi vì loại cái này Quang bạc mỗi nhà liền phân hơn 100 lượng Thứ này lại cao sản lại hảo hầu hạ Một mẫu đất mấy ngàn cân sản lượng Chỉ cần tế ra cây non Loại đến trong đất Mùa thu thu qua tay bán cho người thành phố Một mẫu đất như thế nào cũng có thể kiếm thượng mấy trăm Lượng Quả thực chính là một vốn bốn lợi a Mọi người đều là sinh trưởng ở địa phương nông dân, trong lòng đều có bồn trướng, chính là một nhà ba bốn làm ruộng hảo thủ, một năm cũng bất quá mười lượng thu vào. Nay viên hồ hồ đồ vật, có thể bán như vậy nhiều bạc. Vì thế, ai cũng không tin. Càng có kia ngày thường cùng đường Lão tam bất hòa người chào phung nói, hán tưởng bạc tưởng điên rồi. Đường lao tam nhịn không được đoàn người ồn ào, lớn tiếng bịa giải. Nàng tỉ tỉ trong thôn có cái lao thái thái bởi vì cứu cái phương nam lưu lạc lại đây tiểu nhi, được nhân ra cảm kích, cho nên mới cầm tân hạt giống ra tới, mang theo bọn họ toàn thôn tử cùng nhau loại. Năm trước mùa thu trắng bóng bạc liền phân về đến nhà, nếu không tin ai đều có thể đi hỏi thăm. Trong thôn có cái ở trong thành làm chạy chân tiểu nhị hậu sinh là hầu hạ quá nhà mình trưởng quay dự tiệc, lập tức nhớ tới loại này bọn họ trong lén lút kêu dưa vàng đồ vật, lớn tiếng hô vài câu. Chứng minh rồi đường lão Tam không khoác lác. Tiên tài động nhân tâm, trong thôn lập tức ống thanh một mảnh, liền thôn trưởng đều thỉnh hắn đi dò hỏi. Đường phát thành thật, chỉ biết buồn đầu trồng trọn, cũng không nghĩ nhiều, nhiều lắm là hâm mộ đường lão Tam vận khí tốt, đường tài lại tâm tư lung lay, lôi kéo đại ca một thương lượng, nhớ tới nhà mình nhiều năm không thấy tỉ tỉ tựa hồ cũng ở lý gia thôn trụ. Nhiều năm như vậy, bọn họ hai người thành thân sinh con, tiếp theo nhi tử lại thành thân sinh con. Liền như vậy vài mẫu đất, không khác tiền thu, trong nhà sớm nghèo đến len ken ầm ầm. Mấy năm trước cha mẹ còn sống thời điểm, có trong lòng tỉ tỉ nơi đó tống tiền, nhưng là nghe nói tỉ tỉ mang theo một cái tiểu cháu gái sống qua, bánh bột ngô đều ăn không đủ no, hai người sợ hãi ngược lại bị tỉ tỉ liên lụy, cũng liền tắt tâm tư. Sau lại cha mẹ đều qua đời, liền càng là đã quên còn có tỉ tỉ như vậy cá nhân. Hiện giờ được như vậy cái thiên đại tin tức tốt liền nghĩ nhân cơ hội đi lý ra thôn một chuyến nếu thật tìm được tỉ tỉ liền xem tình huống lại nói tìm không thấy cũng không tổn thất cái gì lập tức hai người cắt mang theo con cháu sáng sớm ngày thứ hai liền đuổi xe bỏ ra cửa có kia dậy sớm hàng xóm hỏi ra môn làm chuyện gì đường phát cũng sẽ không nói dối toàn bộ nói thôn người liền dễu cợt hai người bị bạc câu dẫn linh hồn nhỏ bé đường phát gan nói vụ về đường tài lại là khắc nghiệt bủn xỉn nổi danh Lại chưa bao giờ chịu có hại nhường nhịn, một quán bị thôn người xem thường. Nghe xong những cái đó toan lời nói, lập tức liền nhảy chân mắng trở về, cuối cùng gào đến toàn thôn đều biết đường phát tài huynh đệ tưởng phát tài tưởng điên rồi. Vài người nghẹn một bụng khí lên đường, không nghĩ tới tiến lý ra thôn, cùng người hỏi thăm vài câu, đã bị đưa tới nơi này tới, đừng nói bên cạnh kia tòa cao lớn khí phái nhà cửa, chính là trước mắt nhà mình đại tỷ này tòa tòa nhà hai người tích cóp cả đời bạc cũng cái không ra a. Chờ cùng đại tỷ gặp nhau trụ hạ, mỗi ngày ăn no uống hảo, quả thực tựa như thần tiên giống nhau hưởng phúc a. Đường tài nói bóng nói gió từ đại tỷ trong miệng biết được, nguyên lai cái kia bởi vì cứu mà phát tài lao thái thái chính là nàng. Lão đầu nhi thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên, ngay cả đại tỷ nói trong nhà không có hạt giống có thể phân cho hắn, hắn cũng không đáng sầu, bởi vì kia là đại tỷ cứu. Đừng nói là hạt giống, chính là bạc, chỉ cần đại tỷ chịu mở miệng, hắn đều có thể lộng thượng một xe trở về. Cho nên, hắn an tâm ăn uống, mỗi ngày nhiều bồi đại tỷ nói chút khi còn nhỏ việc, chuyên chờ kia trở về. Quả nhiên, tỷ tỷ nhận tiện nghi cháu gái vừa lên tới liền cho nhà mình tôn tử hai cái bạc quả tử, chừng hai lượng trọng, này bạc đến cũng quá dễ dàng, lập tức hắn càng thêm có tin tưởng, trong lòng cân nhắc như thế nào đem lời nói chuyển tới hạt giống thượng. Đường tài nghĩ đến đây, lại lần nữa khụ khụ, trên mặt một bộ ấy nấy biểu tình, đối lao thái thái nói, đại tỷ, trong nhà xác thật là muốn chuẩn bị trồng trọt, ta cùng đại ca mấy năm nay, nghèo đến bánh đều ăn không đủ no, không thể giúp đại tỷ gấp cái gì, cũng vẫn luôn cảm thấy không mặt mũi tới gặp đại tỷ. Mấy năm nay ta cùng đại ca thân thể cũng không được, chỉ sợ vạn nhất ngày nào đó thật đi, còn không có thấy thượng đại tỷ một mặt, cho nên mới ra mặt dày tới cửa. Đã nhiều ngày mắt thấy đại tỷ nhật tử qua đến hảo, chúng ta cũng yên tâm, tương lai dưới mặt đất thấy cha mẹ cũng có cái công đạo. lão đầu nhi mấy câu nói đó nói lại đáng thương lại cảm động, lao thái thái nước mắt lập tức liền chạy xuống tới, trong lòng nhất thời do dự ấy nấy, chẳng lẽ thật muốn làm hai cái huynh đệ tay không trở về, tiếp tục hàng năm ăn không đủ no bụng. Lao thái thái móc ra khăn, xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, nhị đệ mau đừng nói như vậy. Ta so ngươi cùng đại đệ còn muốn bề trên vài tuổi, đều còn sống được hảo hảo, các ngươi như thế nào sẽ như vậy đi sớm thấy cha mẹ. Về sau, trong đất không nổi, liền thường tới ta này trụ mấy ngày, ta hiện tại nhật tử khá hơn nhiều, không giúp được đại ân, nhưng là cái kia đường bình, đường an, ai cưới vợ, ta còn có thể giúp đỡ mấy lượng bạc. Đường tài buông xuống trong mắt hiện lên một tia hảo não, hắn đều đem nói đến này phần thượng. Đại tỷ vẫn là không chịu mở miệng hỗ trợ thảo muốn hạt giống sao. Lập tức trong mắt nhi xoay chuyển, trên mặt bi sắc càng đậm, hảo, đại tỷ, ta cùng đại ca có sinh ngày, nhất định sẽ nhiều đến xem ngươi. Ta cùng đại ca tưởng đem trong nhà gà heo đều bán, chờ mùa thu khi đường lao tam nơi đó loại ra khoai lang tới, chúng ta liền đi cầu hắn đều chút trở về, sang năm cũng loại thượng, chờ kiếm lời bạc, liền đắp lên tân sơn, lại tiếp đại tỷ đi chúng ta nơi đó trụ mấy ngày cũng nhìn xem chúng ta trong thôn này vài thập niên biến không thay đổi dạng. Lão đầu Nhi lần này nói chính là chân chính đâm đến Lao Thái Thái trong lòng, nàng cùng đường Thúy Nhi, Lý Đại Ngoại khuê danh, trước sau chân Nhi gả tiến Lý ra thôn, quá lại là hoàn toàn không giống nhau nhật tử, vận mệnh của nàng khúc chết nhấp nô. đường Thúy Nhi cố lệ là một phen phong thuận, gả nhân gia giàu có, nam nhân lại có năng lực, Nhi tử cũng tiền đồ. Tuy rằng hai người ngày thường thường đi lại, ở chung cũng hảo, Chính là nàng trong lòng lại như thế nào không hâm mộ, không ghen ghét. chương 139 tống tiền, nhị. chương 139 tống tiền, nhị. Đây cũng là nàng nhiều năm như vậy, khổ chống chính mình xuống đất làm ruộng, nuôi nấng xuyên xuyên. Lại khổ lại khó là lúc, Thúy Ni nói muốn hỗ trợ, nàng cũng không chịu tiếp thu nguyên nhân. Hiện giờ, nàng nhật tử quá hảo, con cháu đều đã trở lại. Trong thôn người đều bởi vì nàng làm cháu gái đã phát tài quá thượng hảo nhật tử ai thấy nàng không được nhiệt tình kêu thượng một tiếng tứ thẩm đặc biệt là trước hai tháng lần đó tiệc mừng thọ làm nàng hoàn toàn thẳng nổi lên eo nàng lý đường thị lại không phải ai nhắc tới tới đều phải than thượng ba tiếng đáng thương lão hiện giờ đường lão tam khoai lang là đường thúy ni cấp mà đường thúy ni khoai lang lại là nhà mình cháu gái cấp nhưng mà chính mình hai cái huynh đệ lại muốn đi hắn đường lão tam trong nhà cầu lão thái thái cái này hụt thượng a trầm ngâm sau một lúc lâu Trung Quy vẫn là hơi hơi ấy náy nhìn về phía một ngải. Một ngải kỳ thật nhưng thật ra rất bội phục đường tài khôn khéo, cư nhiên hiểu được đánh cảm tình bài, đừng nói Lao Thái Thái là bọn họ thân tỉ tỉ, chính là chính mình, cái này người ngoài đều phải bị cảm động, đương nhiên tiền đề điều kiện là nàng không biết chi tiết. Năm trước lần đó Lý Đại nãi cùng Lao Thái Thái nhàn thoại, nàng chính là nghe được rõ ràng, này hai huynh đệ nhưng tuyệt đối không phải bởi vì bẩn cùng mà không mặt mũi tới gặp tỷ tỉ. tỉ. Bọn họ kỳ thật là sợ lao thái thái liên lụy, bản chất đều là cực ích kỳ người. Chẳng qua, đường trả về có chút lương tâm, đường tài lại là cùng hắn tên Hải âm giống nhau, tham tài. Nhưng là, lao thái thái nơi này đã bị thuyết phục, nhìn dáng vẻ chỉ có thể tưởng cái biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười, cấp lao thái thái cầm khối điểm tâm, sau đó nói, mãi mãi, năm trước trong thôn loại quá nhiều, tiên tiên nơi này hạt giống đều lấy ra đi. Vốn dĩ, nếu cứu gia ra, ra sờ mấy ngày tới, chúng ta đi các hương thân nơi đó mượn đỡ một ít cũng đúng. Chính là đều lúc này, các gia các hộ chỉ sợ cũng bị người mua hết. Một ngải lời này chính là lời nói thật, lúc ấy trong thôn một loại chính là năm mẫu đất, chỉ khoai lang hương liền kéo ra ngoài vài xe, này đó lao thái thái lúc ấy đều là thấy quá, lại biết năm trước nàng kia vài mẫu ngoài ruộng không trồng cho dưa, cho nên, đảo cũng không nghi ngờ nàng là ở thoái thác. Chỉ phải gật gật đầu, thở dài, tính toán trong tay còn có bao nhiêu bạc, chờ hai vị huynh đệ lúc đi, cấp lấy thượng mười lượng, ít nhất nhật tử có thể hảo quá một năm. Đường tài nghe nói một ngải nơi đó cũng không có hẳn giống, sắc mặt liền trầm xuống dưới, cũng không có vừa rồi đau khổ bộ dáng, trong lô núi hừ một tiếng, đại tỷ, mấy ngày nay tổng cùng ta cùng đại ca nói lên ngươi này cháu gái hiếu thuận. Hiện giờ nhìn xem, cũng bất quá như thế. Người trong nhà cũng chưa loại thượng đâu, cư nhiên liền trước cho người ngoài. Lão Thái Thái không nghĩ tới huynh đệ nghe nói tiền tiên nơi này cũng không có hẳn giống, đột nhiên liền thiên mặt, trong lòng giống như bị rót một gáo thâm nước giếng, lập tức liền lạnh xuống dưới. Nguyên lai like vừa rồi những lời này đó, cùng mấy ngày nay thân cận đều là giả a nàng há mồm muốn nói cái gì, nhưng là, cuối cùng vẫn là chỉ hộp ra mấy chữ, thôi, các ngươi trở về đi, về sau cũng không cần lại đến. Đường phát nhìn thấy đại tỷ bực, vội vàng đứng lên, mọc đầy vết chai bàn tay to trà sát, trong lúc cấp thiết lại nói không nên lời cái gì. Đường tài nhưng không có tốt như vậy chuẩn bị, hầm hừ đứng lên vừa muốn nói ha, đã bị một ngải đánh gãy. Phần 114 Mãi mãi cùng cứu ra ra nhóm thật là một nhà thân huynh muội, đều là như vậy cấp tính tình, tiên tiên chỉ nói ta nơi này cùng trong thôn đều không có khoai lang loại, chính là lại chưa nói liền lộng không đến a. Một ngải cười chấn an lao thái thái, sau đó cũng không để ý tới sắc mặt xấu hổ đường phát đường tài, nói tiếp, "Mãi mãi, ta nghĩa huynh năm trước cũng loại một ít, bất quá, ta trước đó vài ngày nghe nói, hắn đều bán cho trong thành những cái đó gia đình giàu có. Nhưng là, ta đoan a, hắn kia tiểu lầu là mỗi ngày đều phải dùng chút nấu ăn, nghĩ đến nhất định là để lại một ít. Như vậy đi, ta phái người đi hỏi một chút, làm nghĩa huynh dịch ra một xe tới. Ấn nửa giá bán cho hai vị cứu ra ra, thế nào? Lão thái thái vừa rồi có chút rét lạnh tâm, lúc này nghe cháu gái nói có biện pháp, không có gì vui mừng chi ý, ngược lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, hận không thể bọn họ cầm hạ giống, lập tức trở về mới hảo, mắt không thấy tâm không thiền. Lập tức gật gật đầu, nói, cái này biện pháp hảo, bất quá, ngươi như thế cố sức, cũng không biết bọn họ lánh không cảm kích. Đường tài lúc này đã thay gương mặt tươi cười, Lập tức nhận được, đại tỷ, chính là sinh tiểu đệ khí. Tiểu đệ từ nhỏ tính tình liên cấp, luôn là cùng người đánh nhau, không đều là đại tỷ thay ta gạt cha mẹ. Vừa rồi tiểu đệ là nhớ tới trong nhà hài tử muốn đính hôn, phòng ở còn mưa rột chưa sửa chữa, muốn sớm chút kiếm chút bạc. Đại tỷ đừng cùng tiểu đệ giống nhau kiến thức, ta cùng đại ca đều biết đại tỷ trong lòng là nhớ thương ta cùng đại ca. lão thái thái sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, ta không nghe ngươi nói này đó. Từ nhỏ ngươi chính là ngoài miệng năng lực. Lần này tiên tiên giúp các ngươi ra mặt mua hạt giống, các ngươi cần phải hảo hảo loại, mùa thu khi cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Đường tài cười gượng hai tiếng, hắc hắc, đại tỷ giáo hân chính là ta cùng đại ca nhất định hảo hảo loại. Bất quá, đại tỷ, cái này bạn. ân, yêu cầu nhiều ít, ta cùng đại ca chỉ sợ. lão thái thái như mày, nhìn về phía một ngải nàng cũng biết hai cái huynh đệ khẳng định là lấy không ra nhiều ít bạc nếu hai mươi lượng bạc trong vòng nàng liền chuẩn bị hỗ trợ cầm lần này giúp bọn họ hai cái đem nhật tử quá đến hảo lên nàng liền tính hoàn toàn hiểu rõ này phân tâm về sau cũng không hề nhớ thương bọn họ một ngày nghĩ nghĩ nói ta nghĩa huynh nơi đó bán cho người ngoài là năm mươi lượng một xe nửa giá chính là hai mươi lăm lượng bạc nghĩ đến hai vị cứu gia gia khẳng định cũng lấy không ra nhiều như vậy bạc đi Không bằng, ta lại cùng nghĩa huynh thương lượng một chút, làm cho bọn họ trước thêm cái khế ước chờ thu hoạch vụ thu sau bán đất dưa, trả lại tiền vốn tốt không? Lao Thái Thái nghe nàng nói như vậy, liền biết chính mình này cháu gái là sợ hai cái huynh đệ sinh ra cái gì lòng tham. Nếu bọn họ ký kết khế ước liền sẽ không nghĩ không làm mà hưởng, thành thật kiên định dụng tâm làm ruộng. Như vậy kết quả, cùng đường tài tính toán lấy không không giống nhau, nhưng là... Hắn cũng biết vừa rồi chọc giận đại tỷ, lại nháo đi xuống chỉ sợ sẽ cái gì đều lấy không được. huống chi, mùa thu khoai lang bán thượng mấy trăm lượng, lại đổi này hai mươi mấy hai bạc cũng nhẹ nhàng. Vì thế, vội vàng đồng ý, đường sinh tự nhiên là không có gì ý kiến. Sự tình thuận lợi giải quyết, Lao Thái Thái cũng nhận thức đến nhà mình huynh đệ sát mặt, miễn cho về sau mềm lòng bị cuốn lên. Một ngày cũng không có gì lo lắng, liền cười nói, buổi tối ta viết phong thư cấp nghĩa huynh. Ngày mai liền phái người đưa hai vị cứu gia ra, ra vào thành đi kéo khoai lang loại. Đảo không phải, tiên tiên không lưu cứu gia ra, ra nhiều trụ, thật sự là sợ kéo đến thời gian dài quá, ta nghĩa huynh nơi đó cũng bị người mua xong rồi, chúng ta chẳng phải là bạch bạch thương lượng lâu như vậy. Đúng vậy, tiên phu nhân nói rất đúng, không bằng chúng ta hiện tại liền vào thành đi thôi. Đường tài vừa nghe nóng nảy, liền sợ người khác đem hạt giống đều mua xong hận không thể nhất thời nửa khắc liền bắt được trong tay mới hảo một ngài xua xua tay nhị cứu gia gia yên tâm ta chỉ là thuận miệng vừa nói hôm nay sắc trời đã tối lúc này lên đường cũng vào không được thành không bằng minh lại xuất phát đi hai vị cứu gia gia khó được tới một lần ta cũng đã lâu chưa thấy được ngãi nãi một lát liền làm nha đầu đưa bàn nhi rượu và thức ăn lại đây xem như cấp cứu gia gia nhóm thực tiễn lão thái thái vốn là cảm thấy cấp một ngải thêm phiền thoái lại thấy nàng như thế khách khí biết nàng là sợ chính mình bị hai cái huynh đệ tức giận đến phạm vào bệnh cũ trong lòng nhất thời lại cảm động lại ấy nấy. vốn định há mồm cự tuyệt nhưng là khỏe mắt ngó đến mấy cái chất tôn đã nhiều ngày rõ ràng hồng nhuận lên sắc mặt còn có trên người mang theo mụn và kẹp áo đông lại có chút mềm lòng Này hai hải tử nhất định là từ nhỏ bị rất nhiều khổ chỉ sợ trừ bỏ làm bánh nấu đồ ăn ngày thường cũng không ăn qua cái gì thứ tốt. Tiên tiên nơi đó đồ ăn lại là số một số hai hảo, thôi, coi như làm cho bọn họ đỡ thèm đi, ngày mai hảo hảo đưa bọn họ trở về, cũng coi như hiểu rõ chính mình niệm tưởng, vạn nhất chính mình ngày nào đó đột nhiên không được, đối bọn họ cũng không có gì vững vận. Vì thế cũng liền gật đầu đồng ý, một ngải quay đầu phân phó đồng chí hai tiếng, xem nàng đi ra cửa ăn bài, sau đó tiếp tục hống lao thái thái nói chút bọn nhỏ thú sự, Lão Thái Thái nghe nói một ngài lại nhận nuôi một nam một nữ hai đứa nhỏ, quá mấy ngày giản xếp hảo, liền mang đến cho nàng dập đầu, nghĩ cháu gái tương lai láo khi có dựa, trên mặt liền lộ cười bộ dáng, liên tục hỏi hài tử dáng vóc diện mạo, tính toán phải làm hai bộ quần áo cấp bọn nhỏ làm lễ gặp mặt. Đường tài thấy một ngài nói mấy câu hống đến Lão Thái Thái sắc mặt hảo lên, liền đi theo thấu thú nói chút trong thôn láo nhân nhi tình hình gần đây, chọc đến Lão Thái Thái hỏi lên, không khí rốt cuộc hảo rất nhiều. Lúc này, Xuyên Xuyên cũng một lần nữa rửa mặt trải đầu sạch sẽ, chạy tới vấn an lao thai thái. Đường tài nhìn cái này cháu gái khuôn mặt kiểu Mỹ, quần áo chú ý, trang sức tinh xảo, nơi nào là hắn trong tưởng tượng nông ra nha đầu bộ dáng. nếu trên đường thấy hắn đều sẽ tưởng trong thành gia đình giàu có tiểu thư. Đường tài không thể không thừa nhận, nhà mình tôn tử sắc thật cùng nàng không xứng đôi. Xuyên Xuyên hoàn toàn không biết, vị này cứu gia gia vừa rồi động làm thân tâm tư tự nhiên hảo phong cấp lao thái thái cùng một ngải thấy lễ sau đó lại ở lão thái thái giới thiệu hạ bái kiến cứu gia gia cùng thúc thúc nhóm hành sự có lễ quy củ đoàn trang nói chuyện khi giữa những hàng chữ lại ẩn ẩn mang theo một tia phong độ trí thức lập tức đường tài càng là hoàn toàn tuyệt những cái đó tâm tư đường phát loại cả đời điển nếu biết ngày mai là có thể bắt được khoai lang loại vì thế liền ra tiếng hỏi loại pháp Một ngải đối hắn đảo không có gì quá xấu ấn tượng, cũng không tàng tư, đem chính mình biết đến những cái đó chi tiết, từ đầu chí cuối nói cho bọn họ nghe. Đường lên tiếng cũng nhiều lên, thường thường hỏi thượng vài câu, này nói chuyện, liền đàm luận chừng hơn nửa canh giờ. Một ngải ngẫu nhiên tán thượng hai câu đại cứu ra ra thật là đem hoa màu hảo thủ, hống đến lao đầu nhi mặt đỏ liên tục khiêm tốn. Sắc trời hơi hơi có chút sát hát thời điểm nghe nói đi theo người trong thôn đi săn thú lý sinh từ bên ngoài đã trở lại. Một ngải xem hắn trên quần áo, trên tay không có bất luận cái gì quát chạm vào tang ô, cũng không mang về tới nửa con mồi, trên mặt lại chẳng những không hổ thẹn, ngược lại hơi hơi mang theo điểm ý mừng, trong lòng chính là vừa động. Nhưng là cũng không nhiều lời, cười cho hắn thấy lễ, một lát sau, đồng chí, vừa ý, mang theo tân mua tới Lạm vân. Xuân Hiểu bốn người dẫn theo hộp đồ ăn ở đại đường mang lên một bản phong phú thịt rượu. Một ngại suy xét đến hai vị cữu gia gia cảnh đều không phải quá hảo, ngày thường khẳng định rất ít ăn đến thịt. Mặt khác hiện tại rốt cuộc chưa ra tháng riêng, lấy ra mới mẻ rau dưa sợ kia đường tải lại đánh cái khác chủ ý. Chương một trăm bốn mươi đêm lặng, Chương một trăm bốn mươi đêm lặng. Vì thế an bài bàn tiệc nhiều lấy thịt đồ ăn là chủ, khấu thịt, lưu thịt đoạn, thịt kho tàu, thủy tinh giỏ du nấu tôm thịt kho tàu cá chép tiểu kê hầm nấm sườn heo chua ngọt dư lại hai cái tố một ít chính là tố xào đậu giá cùng dấm lưu rau cải trắng món chính còn lại là tràn đầy bốn tiểu sọt nhi thịt heo rau cải trắng bánh có nhân lão thái thái nhìn hai cái chất tôn nhìn chằm chằm thái sắc mánh nuốt nước miếng liền nói người một nhà không cần để ý những cái đó quý củ làm hai cái chất tôn cùng xuyên xuyên một ngải đều thượng bản nhi cùng nhau ăn Đường sinh đường tài vài người ở Lao Thái Thái nơi này cũng ở mấy ngày, mỗi ngày ăn đều là tế mặt màn thầu, thịt mỡ hầm rau cải trắng, trong lòng thầm than so trong nhà trộn lẫn bắp mặt thô màn thầu cùng dưa muối không biết ăn ngon nhiều ít lần, trong lòng cũng đều chờ đợi về sau cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử thì tốt rồi. Chính là lúc này, nhìn thấy một ngải gọi người chuẩn bị bàn tiệc, vài người vẫn luôn chờ đến ngồi ở ghế trên, đều không có phục hồi tinh thần lại, sương sườn gà cá thiên a nay đến nhiều phú quý nhân gia mới có thể đặt mua ra như vậy bản tiệc tới đai khách a tuy rằng bọn họ cũng chưa đi đến quá trong thành tựu lầu nhưng là chính là kia người trong thôn thổi đến vô cùng kỳ diệu tiên khách trong lâu nhất thượng đẳng bản tiệc cũng bất quá chính là như thế đi lão thái thái trước kẹp một chiếc đua thịt cá cấp vừa mới từ bên ngoài điền chơi trở về hoa ở nàng trong lòng ngực hổ tử xem như khai đồ ăn mọi người lúc này mới bắt đầu ăn lên những người khác đều còn hảo chính là lý sinh cũng là ăn qua vài lần như vậy bản tiếp nhi ngày thường cũng không thiếu đi theo lão thái thái cọ canh cọ điểm tâm cho nên bộ dáng còn tính chấn định chỉ có đường phát đường tài hai nhà người đối với đầy bản hảo đồ ăn thần sắc có chút câu nệ, nhìn kỹ bọn họ lấy chiếc đua tay đều ở hơi hơi phát run một ngải rũ xuống mi mắt trừ bỏ ngẫu nhiên cấp lão thái thái chia thức ăn Còn lại thời điểm chỉ ăn chính mình trước mặt lưỡng đạo thức ăn chay, nàng liền tính không ăn chay trước kia, cũng là ăn không quen này đó khẩu vị trọng đồ ăn, vì thế, ngai kỹ nuốt chậm ăn một lát liền thôi. Lại xem đường ra sáu khẩu chỉ nếm một ngụm lúc sau, liền đem nguyên bản câu nệ ném tới sau đầu đi. Chiếc đua ném bay nhanh, quả thực chính là gió cuốn mây tan giống nhau. Lý sinh vừa thấy hắn thích ăn mấy thứ đồ ăn, một lát liền không có một nửa, cũng không cam lòng yếu thế. Mỗi dạng đồ ăn đều đoạt mấy khối trở về đôi ở trong chén. Lao thái thái ngại hắn không quý củ, nhưng là lại ngại với mặt mũi không thể nói hắn, chỉ phải trầm khuôn mặt, chăm sóc hổ tử gặm xương sườn, quát lớn hắn không thể dùng quần áo sắt trên tay dầu mỡ. Một ngải cấp Xuân Phân đệ cái ánh mắt, Xuân Phân hồi ức, lặng lẽ ra cửa, qua không đến nửa chản kém công phu liền quay lại tới bẩm báo nói, bọn nhỏ không chịu ăn cơm, nào muốn mụ mụ. Một ngải lập tức cười ước hảo sáng mai làm người lại đây tiếp hai vị cứu ra ra một nhà, sau đó tử lao thái thái lập tức hồi sân đi. Mấy cái hài tử sớm ăn xong rồi cơm chiều, tiểu nhân hai cái chơi trò chơi điên náo, đại hai cái ở luyện tự, hạnh nhi tắc đi theo hạ trí phiên dây màu. Thấy một ngải trở về, bọn nhỏ đều tụ đi lên kêu mụ mụ. một ngải ôm bọn họ vừa mới nói vài câu nhàn thoại, xuyên xuyên liền mang theo vừa ý mấy cái theo sau đã trở lại. Một ngải quát quát nàng cái mũi, điểm điểm nàng giàu miệng nhỏ, biết nàng khẳng định cũng không ăn no, đã kêu vừa ý cho nàng hạ một chén cọng hoa tỏi non thịt heo hành thanh tới, xem nàng liền canh mang thủy đều ăn, liền dàn xếp bọn nhỏ ở từng người tân phòng gian ngủ hạ. Trong lòng nhớ thương đại vũ cùng hạnh nhi không quen thuộc hoàn cảnh, một ngải cố ý trước thời gian kết thúc phi châm luyện tập, tắm rửa, thay sạch sẽ quần áo, từng cái nhà ở đều nhìn một chút. Tân ba cùng thành nhi hai cái bướng bình tiểu tử tê ở một cái trên giường ngủ, đầu dựa gần đầu, ngủ ngon lành, một ngải cũng không có tách ra bọn họ, cho bọn hắn dịch dịch góc chăn, lại sủng nịch hôn hôn bọn họ cái chán liền lui ra tới. Đại vũ cùng đào nhi hai đứa nhỏ tư thế ngủ thực hảo, mềm mại tân chăn cái ở trước ngực, bên gối chỉnh tề bày một bộ sạch sẽ quần áo, nghĩ đến là ngủ trước tìm hảo, dự bị sáng mai lên khi xuyên, đây là hai cái làm việc có trật tự hải tử. Hạnh nhi tiểu nha đầu ôm tân ba ca ban ngày hào phóng chuyển giao cho nàng trường ma hùng, nằm nghiêng ở ấm áp trong chăn nho nhỏ khỏe miệng hơi hơi tiểu, tựa hồ ở trong ngậu gặp cái gì vui vẻ sự. Một ngày vui mừng nhẹ nhàng vỗ vô nàng bối, ở trong phòng xoay chuyển, thậm chí sờ sờ sàn nhà. Xác định tiểu nha đầu sẽ không lanh đến, mới đối với bên ngoài gian trực đêm tiểu an vầy vây tay, ý bảo nàng tiếp tục ngủ, sau đó mới chậm rãi theo hành lang đi trở về chính phòng. Đã nhiều ngày luyện tập, Âu Dương cho nàng bỏ thêm một ít đơn giản khinh thân bộ pháp, rèn luyện nàng gặp được đột phát trạng vô khi, có thể một bên chạy động một bên chuẩn xác phi châm thứ huyệt. Cho nên, mỗi lần luyện tập đều là mồ hôi đầy đầu, cũng không rác ra cái gì hẳn ý. Giờ phút này giờ tí vừa qua khỏi, đúng là một ngày chung nhất lãnh thời điểm, từ bọn nhỏ ấm trong phòng mới ra tới, lại chưa mở ra linh khí cháo, gió lạnh một tuổi, một ngải liền liên tiếp đánh cái hắt xì. Nàng nhún nún bay, lấy ra khăn xoa xoa cái mũi, trong lòng cũng không lo lắng sẽ sinh bệnh. Bởi vì từ nàng rảnh rỗi gian nhẫn lúc sau, ngày ngày uống nước suối, ăn trong không gian trái cây đồ ăn mễ, thân thể miễn dịch lực bị đại biên độ tăng mạnh, đến nay 6 năm gian, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì không khỏe. Phần 115 Có khi nàng cũng tưởng, có lẽ có một ngày, nàng trong thân thể cắt đi kia kiện khí quan sẽ đột nhiên mọc ra tới cũng nói không chừng. Nhưng là, ngay sau đó liền tự giác buồn cười. nay nhẫn không gian chỉ là cái tiên nhân luyện khí khi tùy tay làm thứ phẩm, có thể chứa đựng có thể gieo trồng, còn có khẩu dựng dục linh khí nước suối cũng đã đủ thần kỳ. Nếu lại có được trợ giúp phàm nhân chống giống sinh ra khí quan công hiệu, kia chỉ sợ cũng sẽ không bị ném bỏ, sớm bị tiên nhân cung đi lên. Đã trải qua một lần sinh tử, nàng sớm đã tưởng khai. Nếu vận mệnh chú định có chỉ thần linh tay nhẹ nhàng vung lên, Đem nàng đưa đến nơi này, kia nơi này liền tất nhiên có nàng tồn tại giá trị. Nàng chỉ cần hết thể thuận theo tự nhiên, hảo hảo sinh hoạt đồng thời, cũng chỉ mình năng lực vì cái này thế giới ba tánh làm tốt hơn sự, liền tuyệt đối sẽ không sai. Hiện tại nàng không cần vì áo cơm phát sầu, có tự bảo vệ mình năng lực, cũng không cần sợ hãi người có tâm uy hiếp. Hơn nữa nàng còn có duyên nhận nuôi ba cái đáng yêu ngoan ngoan hải tử, nhìn bọn họ mỗi ngày cười chơi đùa, chậm rãi lớn lên. Trầm dãi tiến bộ, nàng trong lòng liền tràn ngập kiêu ngạo cùng kiên định. Nàng là bọn họ mâu thân, là bọn họ dựa vào, là bọn họ người thủ hộ. Không phải chỉ có huyết thống hai chữ, mới có thể trở thành cha mẹ cùng con cái chi gian ràng buộc, tựa như cha mẹ nàng, chỉ sợ biết nàng mất tích về sau, chẳng những sẽ không bi thương, ngược lại còn hội trưởng trường tùng thượng một hơi. Nàng là bọn họ sai lầm chứng minh, là bọn họ nhất không sáng giỏi lịch sử, là bọn họ trói buộc. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc giải thoát rồi, nàng cũng giải thoát rồi. Mà hiện tại này đó hải tử tuy rằng cùng nàng không có huyết thống, nhưng là nàng lại là dùng sở hữu thiệt tình yêu quý bọn họ, đem bọn họ coi như thân sinh hải tử giống nhau yêu thương. Nàng tin tưởng, có một ngày, nàng nếu biến giàn ua, thậm chí chỉ có thể mềm như bông nằm ở trên giường. Nàng con cái đều sẽ vây quanh ở trước giường, bồi nàng nói chuyện, bồi nàng đọc sách, sẽ vì nàng cuối cùng trôi đi khóc giống thất thành. Đây cũng là nàng lưu tại trên thế giới này linh hồn dấu vết, nàng đã tới, nàng tùy ý sinh hoạt quá, nàng thiệt tình từng yêu. Tuy rằng cái này hái, không phải nam nữ chi ái, nhưng là nàng cũng không tiếc nuối cũng không chờ mong, bởi vì cái loại này hái là có thể cho ngươi cười cũng có thể làm ngươi đau kiếm hai lưỡi, mà nàng đã qua tin tưởng tình yêu tuổi tác. Một ngải ngơ ngẩn nhìn xa xôi thần bí không trung, Thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài, đôi tay vướt ve một chút hơi lạnh hai tay, xuân hàn xe lạnh á sau đó, xoay người bước nhanh trở về phòng ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, quanh hoài phóng hảo phong thư, dựa theo nhà mình chủ mẫu phân phó, mang theo một ngũ bộ xe con tới rồi lao thái thái trước cửa chờ. Một ngải mang theo xuyên xuyên cầm chuẩn bị tốt hai thất vải đông đi Tây Viện, sau đó cùng lao thái thái cùng nhau chuẩn bị hai vị cứu gia ra vô cùng cao hứng vào thành đi trong viện đột nhiên thanh tĩnh lên lão thái thái còn có chút không thói quen biểu tình có chút không phân chấn một ngại bồi nàng nói chuyện liền tinh tế đem thỉnh vương thư sinh cấp hổ tử làm tiên sinh sự tình nói hôm qua nàng lo lắng hai cái lao đầu nhi biết tỉ tỉ nơi này thỉnh tiên sinh lại đem trong nhà hài tử đưa tới mấy cái biết chữ kia lão thái thái sau này đã có thể phiền toái lớn cho nên hiện giờ người đi vì hống lao thái thái cao hứng mới nói ra tới quả nhiên Lão Thái Thái vừa nghe lập tức liền phải đi sửa sang lại đông sương phòng, dự bị cấp vương ra mẫu tử trụ, lại nhắc mãi muốn đem đệm chăn đổ dùng linh tinh đều đổi thành tân. Lại bị hai cháu gái ngăn lại tới, mười mấy ngày sau tiên sinh mới có thể tới cửa, lúc này thu xếp có chút quá sớm. Còn nữa nói, Lão Thái Thái vì cứu ra ra hai nhà người, hao tâm tốn sức sinh khí, khí sắc rõ ràng không tốt, cũng muốn nằm xuống tới tĩnh tâm dưỡng thượng mấy ngày. Lao thái thái khả năng cũng thấy xuất thân thể mệt mỏi, biết nghe lời phải, nằm ở trên giường an tâm dưỡng thần. Một ngải nắm xuyên xuyên ở trong sân nhàn đi, từ cấp Lao thái thái phòng ở sửa chữa hảo về sau, nàng còn không có chân chính hảo hảo xem qua đâu. Đáng tiếc không dung nàng thanh nhàn, lý sinh không biết từ nơi nào sông ra. Có lẽ là đã không có cô thị áp bách, lý sinh tuy rằng vẫn là khuyết thiếu giống nhau nam nhân dương cương chi khí, nhưng là khí sắc hảo rất nhiều, eo cũng thẳng rất nhiều. Cho nhau thấy lễ, xuyên xuyên liền không nói, một là không có gì nói, nhị là nàng trong lòng phiền chán cái này ruột phụ thân. Ở trong mắt nàng, cái này yếu đuối nam nhân chỉ là hổ tử một người phụ thân, cũng không phải nàng. Một ngải lễ phép khách sáo hai câu, nghe lý sinh biệt biệt nữ nữ đem để tài quải đến nàng trong đất muốn loại tân rau xanh thượng, đoán được hắn là tưởng đi theo cùng nhau loại, trước tiên trong thôn một năm, cũng nhiều đến chút bạc. Này phân tiểu thông minh nhưng thật ra là một ngại ngoài dự đoán, trong lòng cảm thán, có lẽ này lý sinh cũng không phải đầu đất, chỉ là tính tình quá mức yếu đuối ngày thường không dám biểu lộ ý nghĩ của chính mình thôi. Cảm thán về cảm thán, nàng sắc thật không chuẩn bị mang theo hắn cùng nhau loại, vì thế, mỉm cười nói, tân rau dưa thí loại không dễ, một khi thất bại, chính là lô sạch vốn, không bằng đi theo trong thôn cùng nhau loại năm trước kia mấy thứ rau dưa, ổn kiếm không bồi. Lý sinh bốn dĩ cũng là đột phát kỳ tưởng, vừa nghe nói có khả năng thâm hụt tiền, lập tức sửa lại chủ ý ngoài miệng ngập ngừng nói cái gì đó, hắn nghe một ngải khuyên, nhất định sẽ không sai linh tinh nói. Ngữ khí tuy rằng có chút lấy lòng, nhưng là lại làm người như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hắn là ở kéo một ngải xuống nước, tựa hồ vạn nhất mùa thu không kiếm tiền hoặc là có cái gì không tốt, đều hẳn là một ngải bồi trách nhiệm khẩu phong nhi. Xuyên xuyên tay nhỏ ở trong tay hào nắm thành nắm tay, một ngại sợ nàng nói ra cái gì khó nghe nói, bị khấu cái bất hiếu ngỗ nghịch tên tuổi. Lý sinh lại bất kham cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân, cái này thời không chính là rất nặng hiếu đạo, chú ý chính là còn không nói cha sai, liền tính cha mẹ làm người xử sự, sự lại có không ổn, nhi nữ cũng là nửa câu không thể nói. Lập tức, không mềm không ngạnh đâm lý sinh hai câu, liền cáo tử trở về nhà mình sân. Chương 141 Thức Văn Tập Võ, Cầu Phấn Hồng. Chương 141 Thức Văn Tập Võ, Cầu Phấn Hồng. Hôm nay canh 4A, 913-19-21 chỉnh điểm đổi mới cảm ơn các bằng hưu duy trì. Tiến cửa nách, liền thấy Âu Dương một thân bó sát người hắc ý hề, đứng ở hắn nhị phòng ngoài cửa nhìn về phía bên này. Một ngài cho rằng hắn có việc muốn nói, để mỗi người nghi vấn ánh mắt qua đi, kết quả Âu Dương lại cung kính hạ đầu. Một ngài bĩu môi. Người này tính tình thật không đáng yêu, nàng trước kia liền chưa bao giờ đem hắn coi như nô buộc, hiện tại càng là đem hắn coi như bằng hữu cùng sư phó đối đãi. Chính là, hắn lại luôn là như vậy cung kính, thậm chí có chút phủi sạch ý vị, chính là thật nói hắn phủi sạch lại không đúng. Mỗi đêm luyện tập phi trâm, ngẫu nhiên nghỉ tạm khi, hai người đều sẽ cùng nhau ăn trái cây hoặc là uống ly rượu, hắn tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng là biểu tình lại rất thả lỏng. Có khi nàng nổi lên nghịch ngợm chi tâm, lấy ra chút kỳ lạ đồ vật khoe khoang, hoặc là nói lên ở hiện đại cái gì vui vẻ sự, hắn đều sẽ rông cái tốt nhất chi tâm bằng hữu như vậy, cẩn thận nghe, nhìn kỹ, cũng không nói sen bảo, không kinh ngạc. Cái này làm cho nàng rất là ảo não, trong lòng nghĩ chờ nào một ngày, nàng lấy ra máy tính, cho hắn phóng thượng vừa đứt điện ảnh, nhất định hù chết hắn. Nhưng mà, một khi luyện tập kết thúc hoặc là ở ban ngày, Hắn liền lập tức lại biến thành như vậy cung kính lãnh khốc bộ dáng. Thôi, có lẽ người này cũng từng có quá cái gì không thể hồi thủ quá khứ hoặc là không thể đối mặt sự tình, mà lãnh khốc trầm mặc chính là hắn màu sắc tự vệ. Một ngải thu thập khởi trong đầu miên man suy nghĩ, vào đại sảnh, thả ra trong không gian chính nhắm mắt dưỡng thần đại bạch nhị bạch, làm bọn nhỏ bồi mấy cái hải tử chơi đùa. Sau đó mang theo xuân phân, tiểu an dọn dẹp sạch sẽ trong thư phòng kể chuyện án. Ngải ra trong không gian sở hữu về hiện đại tiểu học giáo dục sách vở, vật phẩm ra tới. Một ngải ra gian mãi mãi là một đôi nhi phi thường hiền từ cơ chí lao nhân, tuy nói cả đời đều ở nông thôn làm ruộng, văn hóa trình độ không cao, nhi tử cũng không biết cố gắng, nhưng là hai vị lao nhân ra lại là thiệt tình yêu thương cháu gái, hơn nữa thập phần coi trọng nàng giáo dục. Đó là chuẩn bị ẩn cư trước một năm khi, một ngải về quê đi rửa sạch đồ vật bán của cải lấy tiền mặt nhà cũ, Phát hiện nàng tiểu học khi dùng quá sách giáo khoa, ghép vần tấm cạt thậm chí tùy tay loạn hoa tiểu trăng giấy, đều bị hai vị lão nhân ra tỉ mỉ bảo tồn ở đại dương gỗ, nàng lúc ấy liền khóc lớn một hồi. Sau đó tính cả trong nhà sở hữu vật cũ, thậm chí trong viện phá đầu gỗ đều không có ném xuống, cùng bỏ vào trong không gian, nghĩ bất luận đi đến nơi nào đều là cái niệm tưởng. Thiên hạ vạn vật một lần uống, một miếng ăn đều có nhân quả, khi đó nàng lại không nghĩ rằng, hôm nay nương mấy thứ này nàng ngược lại tỉnh rất nhiều sức lực nhẫn hạ tâm thổn thức giữa chưa qua loa ăn cơm trưa lại vội đến cầm đèn thập phần nàng mới rốt cuộc viết hai bổn giáo học đại cương ra tới ngày thứ hai lại căn cứ đại cương tinh tế châm chức viết hai bổn giáo tài liệt phân tập văn học võ kỹ càng tỉ mỉ thời gian kế hoạch biểu sau đó phái người gọi âu dương tiến vào chính trọng thỉnh hắn đảm nhiệm bọn nhỏ võ thuật sư phó âu dương trầm mặc sau một lúc lâu mới phun ra mấy chữ, luyện võ khổ. Một ngài minh bạch hắn là lo lắng nàng sẽ đau lòng bọn nhỏ chịu khổ, ngược lại bỏ dở nửa chừng. Lập tức kiên quyết biểu lộ chính mình sẽ không can thiệp hắn ăn bài, nhưng là, hắn cũng muốn căn cứ bọn nhỏ thực tế tình huống làm ra điều chỉnh, không thể làm cho bọn họ bị thương. Âu Dương liếc mắt một cái trên bàn khắp nơi chất đống sách vở, chầm rãi gật gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài một ngày lại làm hạ trí kêu tới mấy cái hải tử cùng bọn họ từng người bên người gã sai vặt tỷ nữ nghiêm túc báo cho bọn họ về sau muốn bắt đầu biết chữ tập võ hơn nữa công đạo mỗi ngày học tập an bài cùng mấy cái thưởng phạt kỷ luật đại vũ cùng đào nhi đều trịnh trọng ứng tân ba cùng thành nhi hai cái đào tiểu tử còn không biết học tập hai chữ hậu quả là bị tròng lên tiểu ván kẹp không thể lại cả ngày điên chạy chơi bùa ngược lại bởi vì muốn tập võ hưng phấn quơ chân múa tay Một ngải nhớ tới Âu Dương mỗi đêm tàn khốc huấn luyện, trong lòng trộm vì hai cái tiểu đầu đất nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đào nhi gã sai vật vệ khang, vệ đoạn, còn có thành nhi gã sai vật tiếu phương tiếu nguyên, đều là vệ tiếu hai phủ từ người hầu cẩn thận lấy ra tới, đã đọc quá hai năm thư, tính cách ổn trọng lại hiểu quy củ. Lúc này, bốn người nghe xong một ngải nói, tuy rằng cao hứng, nhưng là còn có thể bảo trì kính cẩn trái lại đại vũ cùng hạnh nhi bên người bốn cái gã sai vật, tỷ nữ đều là đầy mặt kích động, thậm chí có hai đứa nhỏ trộm lau nước mắt. đối với con nhà nghèo tới nói, đọc sách là kiện xa xôi không thể với tới nguyện vọng, các nàng không nghĩ tới bán mình vì nô lúc sau, ngược lại có thể đọc được thư. vì thế đều hạ quyết tâm, về sau phải hảo hảo quý trọng cơ hội, đương nhiên càng phải dùng tâm hầu hạ tiểu chủ tử. không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai giờ mèo chung. Sắp trời chưa sáng lên tới, một ngải liền từng cái đem bọn nhỏ kêu lên. Sau đó hội hợp đã đứng ở trong viện Âu Dương cùng 10 cái gã sai vặt, tỷ nữ, cùng nhau ra cửa chạy bộ buổi sáng. Thằng đến mười mấy lớn lớn bé bé thân ảnh chạy xa, một ngải vẫn là nhịn không được vẫn luôn quay đầu nhìn xung quanh. Nàng ở hiện đại khi nhìn đến quá một cái đưa hài tử tiến nhà trẻ mẫu thân, hai tử khóc nháo bị lao sư ôm đi, nàng kia liền tránh ở hàng rào bên ngoài nhìn lén nước mắt ào ào chảy nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ có cái gì nhưng khóc lại không phải vĩnh viễn không thấy được buổi tối không phải có thể tiếp về nhà hiện tại nàng lại chân chính cảm nhận được vị kia mẫu thân tâm tình lo lắng không tha đau lòng nôn nóng nhất thời nhớ tới tân ba cùng hạnh nhi vừa rồi còn nửa mở con mắt đâu có thể hay không nửa đường vướng ngã nhất thời lại nghĩ tới khí hậu còn như vậy lạnh bọn nhỏ có thể hay không nhiễm phong hàn a Xuân Phong cùng Hạ Chí mấy cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt cũng đều có chút không tha, nhưng là cũng không thể làm phu nhân vẫn luôn ở cửa đứng a, vì thế nửa khuyên nửa đỡ phu nhân trở về nhà ở. Xuân Phân Phùng một chén trà nóng đưa tới một ngài trong tay, nhẹ giọng nói: Phu nhân, sắc trời còn sớm, ngài ngủ tiếp trong chốc lát đi. Đã nhiều ngày cơ hồ đều ở dựa bàn viết, quá háo tâm huyết. Một ngài vây vây tay, nghiêng đầu đi, đem linh lực vận đến trên lỗ thay. Muốn thử nghe một chút bọn nhỏ thanh âm, nhưng là, tựa hồ bọn nhỏ chạy qua xa, ra thính lực phạm vi. Nàng trong lòng có chút ảo não, nếu bọn nhỏ bắt đầu học tập, nàng cái này là mẹ cũng không thể lười biếng. Về sau càng muốn cần thêm rèn luyện tâm thần, tâm thần thao tác năng lực cường thịnh một phân, về sau liền nhiều một phân an tâm. Nếu có một ngày nàng tâm thần thật sự đạt tới bao trùm toàn bộ bách hoa quốc như vậy thần thông, bọn nhỏ chạy đến nơi nào nàng đều có thể nghe được, cảm ứng được lập tức lười nhác mở miệng hảo ta lại nghỉ một lát nhi ngươi đi xuống nội đi quá nửa cái canh giờ tới kêu ta nhớ do nói cho vừa ý cơm sáng phong phú chút tốt nhất làm hai dạng tân ba cùng thành nhi thích ăn bọn họ tuổi còn nhỏ vừa mới bắt đầu tập võ sợ là có chút cáu kỉnh vẫn là muốn hứng chút phần một trăm sáu là phu nhân xuân phân đáp ứng lui xuống một ngại lại không có phô trương thảm trên mặt đất Thả lỏng toàn thân ngồi xuống, tâm thần đắm chìm ở trong không gian, chậm rãi cảm thụ được bên trong đặc sệt đến tựa hồ muốn hóa lỏng linh khí, bắt đầu tự hỏi khởi tân luyện tập phương pháp. Trước kia lột lúa phương thức, đã không thích hợp nàng hiện tại trình độ. Nhiều như vậy thời gian tới nay, nàng thông qua khắc khổ luyện tập phi châm, đối tâm thần khống vật năng lực tinh tiến rất nhiều. Tuy rằng phản ứng tốc độ còn không đạt được tâm niệm vừa động, châm tất đâm vào. Nhưng là so với trước kia, thẳng tấp vứt ra đá còn cần đặc biệt tập trung lực chú ý, phải mạnh hơn quá nhiều. Lần trước ở ngựa xe trong tiệm có thể thuận lợi vậy đánh tan hắc y dìa nhân, trong đó cũng có rất nhiều vận khí thành phần. Một là chiếm toàn phương vị đánh lén tiện nghi, đệ nhị chính là nàng tiên hạ thủ vi cường, lại dùng linh khí cháo quỷ dị phong kín những người đó đường lui, khiến cho bọn hắn lâm vào khủng hoảng, rối loạn đầu trận tuyến. Nếu là những người đó không có hoảng loạn, hết thể cầm lấy đao, hướng nàng giết qua tới. Nàng hoàng luận gian, tâm thần khẳng định sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Liền tính miễn cưỡng có thể phóng ra phi châm, chính xác nhi liền khẳng định không cần phải nói. Cho nên, suy nghĩ dưới, nàng cho chính mình định ra nhiệm vụ chính là, một lòng tam dùng. Cái gọi là một lòng tam dùng, chính là đem tâm thần chia làm tam phần, một phần đặt ở sinh hoạt hàng ngày chung, một phần như cũ ở trong không gian lột lúa viên, một phần tắc khống chế gáo múc nước múc nước suối bỏ vào không gian ngoại thùng gỗ. Bình thường đọc sách tập viết, ăn cơm nói chuyện, đều không thể chậm trễ. Lúa viên cần thiết viên viên lột tịnh, gáo múc nước thủy cũng không cho phép sái ra tới nửa dọn. Đương nhiên, này quá khó làm được, nhưng là, một khi nàng có thể luyện được ba phần tâm thần đều tự nhiên hành động, như vậy, nàng tâm thần khống vật năng lực liền nhất định có thể làm được, ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, vật tùy ý động. Học tập nhật tử đều là bận rộn mà phong phú, đảo mắt lại là 7-8 ngày đi qua. Ngày này sau giờ ngọ, Ôn Bá đang ngồi ở người gác cổng, một tay khắc đào, một tay gỗ mun và nghiêm túc ở tạo hình một con cây trâm. Năm trước, Hạ Chí kia nha đầu ngẫu nhiên nói lên phu nhân thích hoa mai, hắn liền vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ thân thủ cấp phu nhân điều thượng một con năm nhụy hoa mai trâm. Đáng tiếc, này đã là hắn này một tháng đệ tam chỉ tác phẩm, đối chiếu trước hai chỉ không biết nói tinh tế nhiều ít lần, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không hài lòng. Bọn họ kêu nhân thiện dày rộng phu nhân, giống như thiên nữ hạ phàm giống nhau cao quý thuần khiết, nghĩ đến cũng chỉ có này có thể đứng ngạo nghệ phong tuyết Trung Hoa trung cường, giả, mới có thể xứng đôi. Bang, bang. Lao ra tử chính cân nhắc muốn hay không ở làm lại đến một đau, làm nhụy tiêm nhi, cùng nhụy trụ chi gian liên tiếp ở tinh tế một ít, tốt nhất chế tạo ra tinh tế linh động quan cảm, đáng tiếc ý tưởng này lại bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy. Hơn nữa vẫn là từ đại môn bên kia chuyển đến. Lao ra tử lông mày chính là vừa nhíu, một tia nghi ngờ từ trong mắt hiện lên. Bởi vì nhà mình phu nhân thân phận không thiện, cũng không phải náo nhiệt người, cho nên ngày thường, trong thôn người rất ít có tới cửa quái rời. Chính là có việc cần thiết muốn tới, cũng nhiều thói quen gõ cửa nhỏ. Dần dần, đại môn cũng chỉ ở ngựa xe xuất nhập thời điểm mới mở ra. Lúc này này gõ cửa người nhất định không phải trong thôn người quen. Trong lòng nghĩ, Lao Gia tử dưới chân cũng không chậm, một lát liền ra phòng đi đến đại môn biên, đầu tiên là đối với môn sườn, sơn son hình trụ sau một người tuổi trẻ hộ vệ gật gật đầu. Sau đó mới cao giọng hỏi, xin hỏi là vị nào kêu cửa a? Ngoài cửa người tựa hồ gõ đến có chút không kiên nhẫn, nghe hắn hỏi, liền lớn tiếng nói, mở cửa, ta là tới bái phòng nhà người phu nhân. Lao Gia tử nghe thanh âm là trung niên nam tử. Lại như thế không hiểu lễ nghĩa lớn tiếng kêu muốn gặp phu nhân, trong lòng liền có chút không mừng. Người này là nơi nào tới? Chẳng lẽ không biết nhà ta phu nhân là ở góa, trời nắng ban ngày cao rộng kêu gọi, liền sợ người ngoài nghe không được ga lại nói, Ngươi là ai à? Ngươi muốn gặp chúng ta phu nhân phải gặp ngươi A Hoa Vương Thành Thứ Sử Nhi Tử còn ở nhà mình trong phủ đọc sách đâu? Đối phu nhân cái kia thân cận liền không nói, chính là đối chính mình một cái tao láo nhân. Còn cứ khách khí gọi thượng một tiếng ôn bá đâu? Chương 142 bán đứt khế ước, cầu phấn hồng. Chương 142 bán đứt khế ước, cầu phấn hồng. Lập tức, lão gia tử trong lòng ngạo khí chợt ních, thanh thanh giọng nói, chậm thanh hỏi, "Đệ phủ chủ nhân thân phận không tiện gặp khách, khách nhân quả thực có việc, thỉnh trước báo thượng danh hảo." Đại lao hán đi vào thông báo. Ngoài cửa người tĩnh một lát, mới trầm giọng nói, "Ngươi chỉ cần báo với các ngươi chủ nhân biết." liền nói mấy ngày trước đây ở hoa vương thành cùng nàng nói qua mua bán người tới bái phỏng nàng nhất định hội kiến ta lao ra tử cười lạnh một tiếng rốt cuộc biết ngoài cửa là người nào hận không thể lập tức liền lao ra đi lấy cây gậy hung hăng đánh chết người này mới hảo ban đầu biết phía sau màn có người đối nhà mình động lòng tham là lúc một ngải không có nói cho trong phủ mọi người nàng lo lắng sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng chính là lần này từ trong thành ra tới Nàng thay đổi ý tưởng, bởi vì trong phủ bọn nhỏ nhiều, về sau chỉ dựa vào kia 10 cái hộ vệ cùng Âu Dương, khó bảo toàn sẽ có một ít sơ sẩy, chăm sóc không đến thời điểm. Nếu trong phủ người đã biết sự tình chân tướng, đều cảnh giác lên, nỗ lực bảo hộ bọn họ vững vàng hỉ nhạc đến hảo sinh hoạt, cùng chung kẻ địch dưới, ít nhất phòng bị cảnh giác phương diện sẽ tăng mạnh rất nhiều. Cho nên, nàng ngầm đồng ý xuân phân mấy người hướng mọi người thuyết minh chân tướng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nghe nói có người muốn cướp nhà mình hạt giống, còn âm mưu quỷ kế tưởng đem thiếu ra tiểu thư một vong đánh tiến. Toàn phủ trên giới đều hành động lên, ban ngày lý chính thường làm công, chẳng qua đôi mắt đều chừng đến sáng như tuyết, cho dù có cái con kiến bảo phủ, cũng phải nhìn xem nó trưởng cái gì dáng vẻ, quách thẩm cơ hồ cách nhật liền ra cửa làm khách nhàn thoại, trong thôn nhà ai tới cái thân thích bằng hữu, liền nhân ra tổ tông tam đại đều phải hỏi ra tới liền sợ là gian tế a đại mấy người chỉ cần nhàn rỗi liền chờ ở nhị môn khẩu vài vị thiếu gia tiểu thư vừa ra nhị môn bọn họ liền đi theo vài bước ngoại sợ lại có cái sơ xuất buổi tối thời điểm trừ bỏ khổng hỉ mấy người thay phiên canh gác ở ngoài trong phủ sở hữu thành niên nam tử cũng đều chia làm tam ban lấy thượng gậy gỗ ở tiến trong viện đợi mệnh một khi bên trong phu nhân cùng tiểu chủ tử có một chút nhi gọi liền lập tức vọt vào đi thề sống chết bảo hộ Ôn ba tuổi đại, đặc biệt thích tiểu hài tử. Tân ba kêu béo tiểu tử lại không phải giống nhau đáng yêu ngoan ngoãn, mỗi lần được hắn khắc gỗ tiểu món đồ chơi, đều sẽ ngọt ngào nói lời cảm tạng, thậm chí ở ôn ba trên mặt thân một chút, hồng đến lao nhân thiếu chút nữa đem tâm móc ra tới. Nghe nói, lần này tân ba thiếu chút nữa không có mệnh, ôn ba hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiên mắng mà thề, muốn những người đó không chết tử tế được. Hiện giờ bỗng nhiên nghe nói, kia mua hạt giống người lại tới cửa tới, kia còn phải, nhưng là lão đầu nhi cũng biết việc này hắn không thể xúc động, vì thế phát tiết tức giận mà hung hăng vứt ra hai chữ chờ. sau đó một đường chạy chậm vào nhị tiến sân, ven đường lại nói cho âu dương cùng khổng hỉ tin tức này, tựa hồ sợ người nọ xông tới uy hiếp tiểu chủ tử giống nhau, liên tục kêu muốn bọn họ mau đi thủ chức môn. khổng hỉ nhìn âu dương liếc mắt một cái, quả thực phân ba người qua đi. Dư lại mấy người cũng đều đề cao cảnh giác Chờ một ngày biết ngoài cửa người tới khi Toàn phủ trên dưới đã toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái Chọc đến nàng dở khóc dở cười Chính là những người đó có tâm tới phạm Cũng sẽ tuyển ở buổi tối Nào có đại bạch ngày liền quang minh chính đại chạy nhân ra trong phủ hành hung Nhưng là nàng cũng không có đả kích mọi người nhiệt tình Khen vài câu liền phân phó quách hoài vài câu Sau đó phái hắn đi ra ngoài ứng đối Quách hoài minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nếu làm tốt, nhà mình trong phủ ít nhất có thể an tâm quá thượng năm tháng. Vì thế, một bên cân nhắc lý do thoái thắc một bên từ ôn bá mở ra cửa nhỏ đi ra ngoài. Người tới như cũ thân xuyên áo xám mũ tràng, đứng ở sơn son trước đại môn hết sức đáng chú ý Quách hoài lông mày hơi nhíu, áp xuống trong lòng hận ý, cười tủm tỉm đi qua đi, nói, vị này huynh đài, tại hạ Quách hoài, mông phu nhân tín nhiệm, tại đây trong phủ làm quản gia trước. Chúng ta phu nhân không tiện gặp khách, cho nên đặc phái ta ra tới, hỏi một chút minh đại ý đồ đến. Kêu người áo sám từ trên xuống dưới đánh giá quách hoài vài lần, trong lòng phát lên một tia buồn bực, lần trước ở trong thành, chính là phái một nô buộc ra tới, đem hắn đuổi rồi. Lần này tuy nói là quản gia, nhưng cũng làm theo không phải chủ tử A, này một tiên phủ cũng tự cho mình quá cao, vì thế khinh miệt hỏi, ta lần này tới chính là có đại mua bán trao đổi, liền ngươi có thể làm được chủ sao hoặc là mời ta đi vào hoặc là thỉnh các ngươi phu nhân ra tới khách nhân lời này đã có thể không đúng rồi chúng ta phu nhân ở góa thâm trạch ngày thường trinh tĩnh tự thủ dễ dàng không thấy khách lạ vừa rồi huynh đài cao giọng tiêu cửa đã qua với trương dương nếu như thật thả ngươi đi vào có kia chuyện tốt người truyền ra chút nhàng ngôn chẳng phải hỏng rồi chúng ta phu nhân thanh danh còn nữa nói quý phủ chủ nhân nếu tự mình tiến đến trao đổi Chúng ta phu nhân có lẽ sẽ cách bình phong vừa thấy. Chính là, hiện giờ huynh đài một mình tiến đến, quách mô cùng huynh đài toàn vì nô bộc chi thân, toàn vì từng người chủ tử sợ tin trọng, cùng nhau trao đổi vài câu cũng sẽ phương tiện rất nhiều không phải. Lời này nói thật dễ nghe, trật tự minh bạch, chính là những câu đều điểm ra một sự kiện, ngươi chính là cái nô tài, chúng ta chủ tử cũng sẽ không hạ mình hàng quý gặp ngươi, ngươi liền an tâm cùng đồng dạng là nô tài ta nói vài câu được. Người áo sám lại lần nữa bị nghẹn đến phiên nổi lên xem thường, trong lòng hận, này một tiên phủ thượng nô buộc đời trước đều là gánh hát xuất thân không thành, nói chuyện một cái tái một cái lưu loát. Ngắm lại nhà mình chủ tử tối hôm qua nhận được hoa đô mật tin lúc sau bạo nộ, nếu chính mình chuyện này làm không xong, hắn nhất định sẽ bị băng thành thịt nát. Người áo sám hung hăng run lập cập, vội vàng thu thập khởi trong lòng bất bình cảm khái. Miễn cưỡng cười nói, Quách huynh nói chính là, nơi này không tiện. Nếu không chê, đi huynh đệ trong xe ngựa ngồi một lát. Quanh hoài cũng không khách khí, chắp tay, khi trước thượng ven đường kia trước không có bất luận cái gì tiêu chí thanh bố xe ngựa, thẳng đến hai khắc chung sau mới nhảy xuống xe ngựa, xuyên môn sang tên, đi vào thông báo. Trong đại sảnh tụ tập trong phủ sở hữu nữ tử, trên bàn ghế dựa giường nệm thượng phủ kín vải dện, cửa bên cạnh thậm chí còn thả một sọt cắt đất. Nguyên lai, like, bọn nhỏ này đó thời gian. Mỗi ngày sắc trời đem minh là lúc liền phải đứng dậy đi ra ngoài chạy bộ, đứng tấn, thẳng đến một canh giờ sau mới có thể trở về. Được mùa vũ thuận mây tía truy nguyệt mấy cái nông gia hải tử, bởi vì nguyên lai là làm quán việc nặng, thể lực muốn tốt hơn rất nhiều, huấn luyện lên thượng có thể kiên trì. Tiếu phương tiếu viên vệ khang đoạt lại là hai trong phủ có chút thân phận quản sự chi tử, từ nhỏ cũng là áo cơm không thiếu, tự nhiên là chưa làm qua cái gì việc, cho nên... Bọn họ bốn người có tâm tiêu khổ, nhưng là lại không dám nói ra khẩu. Đào nhi thân thể vốn dĩ liền ngược, mấy ngày xuống dưới sắc mặt tựa hồ càng bạch, mỗi lần vào phủ môn khi đều là bị người đỡ tiến vào. Đại vũ cũng mệt mỏi đến huệ và hiệu siêu, tân ba, thành nhi cùng hạnh nhi tuổi còn nhỏ, chịu không nổi như vậy khổ mệt. Ngày thứ nhất trở về liền chạy đến mụ mụ bên người khóc lớn, nhau không chịu lại tập võ, vốn tưởng rằng mụ mụ sẽ giống như trước giống nhau đau lòng bọn họ. Lập tức miễn bọn họ huấn luyện Chính là lần này Bọn họ thất vọng rồi Một ngải dị thường nghiêm khắc Chỉ trích bọn họ không tuân thủ tin nặng Sợ khổ sợ mệt Liền quên mất chính mình nói ra đi hứa hẹn Nam tử hán đại trượng phu Như thế nào có thể thất tín với người Huống hồ Luyện võ là vì tương lai không cần chịu người khinh nụ Hôm nay bỏ dở nửa chừng Nó ngày thực sự có trong lúc nguy cấp Muốn rửa ai cứu rút Là khổ mệt đáng sợ Vẫn là chết đáng sợ nói mấy câu đem nguyên bản cũng có tâm kêu khổ đại vũ đào nhi nói được đều túi thấp đầu xuống tân ba cùng thành nhi hạnh nhi cũng bị mẹ trong mắt dòa sợ ủy ủy khuất khuất không dám khóc một ngày trung quy là không có quá mức vững tâm bị hạ nước suối mỗi ngày cho bọn hắn phao tám miễn đi bọn họ chịu thân thể kia đau nhức chi khổ vì thế mấy cái hài tử trầm rãi cũng bắt đầu thích ứng đã nhiều ngày không còn có khóc náo huấn luyện trở về mệt mỏi chi sắc cũng nhẹ rất nhiều Hôm nay, một ngày buổi sáng mang theo bọn nhỏ học mấy cái chữ cái cùng con số, bởi vì hình chữ vốn lượn cổ quái, bọn nhỏ đều giác mới lạ thú vị, học tập đến thập phần nghiêm túc, vẫn luôn ngồi hơn một canh giờ cũng không có kêu mệt. Một ngày vẫn luôn cảm thấy, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình là nhất vững chắc, bởi vì có rất nhiều cộng đồng hồi ức, cho nhau hiểu biết tín nhiệm. Làm khởi sự tới tuyệt đối phối hợp văn ý tuy rằng tiếu phương tiếu viên ngũ hồ tứ hải tử từ mười cái hải tử thân phận đều là nô buộc, nhưng là bọn họ tương lai tất nhiên đều là muốn đi theo thành nhi đại vũ bọn họ cả đời tâm phúc thủ hạ, hoặc là quảng gia, hoặc là đại trưởng quầy, đều là bị chủ nhân nghề trọng nhân vật, trung thành tự nhiên là cần thiết bảo. Đảng Phần 117 nếu hiện tại chỉ trả giá một chút tiểu nhân ân huệ liền có thể thấy bọn nhỏ thay đổi một cách vô tri vô giác thu nạp bọn họ trung tâm kia làm sao nhạc mà không vì đâu cho nên từ bọn họ mười cái hải tử cùng năm cái tiểu chủ tử bắt đầu cùng nhau đọc sách tập võ lúc sau mỗi ngày sớm cơm trưa liền đều là ở bên nhau ăn trừ bỏ tách ra hai bàn nhi còn lại thái sắc món chính điểm tâm tất cả đều là giống nhau cho nên cơm trưa khi vì khen thưởng bọn nhỏ nghiêm túc nỗ lực Một ngải cố ý xuống bếp làm một đạo cá hương thị ti, một đạo rút ti khoai lang khen thưởng bọn họ, Sở Hữu hài tử đều vui vẻ ra mặt, ăn đến no no, ngủ nửa canh giờ ngủ trưa, buổi chiều lại đi theo Âu Dương sư phó ra cửa luyện võ đi. Một ngải rảnh rỗi không có việc gì, triệu tập Sở Hữu lớn nhỏ nha đầu, cùng nhau nghiên cứu dùng cái gì vải dệt khâu vá bao cát, chuẩn bị quá mấy ngày, bọn nhỏ tăng thêm huấn luyện khi dùng tốt. Mọi người mới vừa cân nhắc ra một chút mặt mày truyền định dùng một loại màu xanh đá hậu vải bông làm túi. Quách hoài liền tiến vào đem người nọ ý đồ đến nói, cư nhiên cùng một ngải mấy ngày nay suy đoán giống như lúc, người nọ tựa hồ đối với nàng huyết tinh trả thù nổi lên một chút sợ hãi chi tâm, hạ không được quyết tâm đánh bừa rốt cuộc, vì thế, lui mà cầu tiếp theo, lại tới cửa tới yêu cầu bán đức năm nay hạng giống, hơn nữa sẽ trước phó 500 lượng bạc tiền trả trước. Đồng dạng, nàng cũng muốn viết xuống giấy trắng mực đen công văn, Thuyết Minh thu khi đoạt được toàn bộ hạt giống cần thiết nửa viên không dư thừa bán cho bọn họ, không cho phép dẫn ra ngoài. Một ngải trong lòng cười lạnh, thật đúng là đưa tới cửa tới tiện nghi à, nàng năm nay muốn loại bốn dạng tân tác vật, chỉ đậu phộng cùng hạt mẹ hai dạng hạt giống, liền đủ hung hăng tể thượng một vạn lượng bạc. Lập tức, để bút viết chương khế ước, nay có thương già, chỗ trống, dục mua bách hoa lịch 20 năm thu, một tiên phủ đoạt được toàn bộ tân rau xanh hạt giống thu tiền đặt cọc 500 lượng bạc, cụ thể giá cả thu khi lại nghị. Lập ước người, một tiên thị. Bánh hoa lịch 20 năm xuân. Viết xong, làm khô nét mực, làm quách hoài lấy ra đưa cùng kia người hào xám, sau đó tiếp tục vội vàng trong tay việc, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú. tựa hồ thiên đại sự đều không có cấp bọn nhỏ làm bao cắt quan trọng. Trong phòng lớn nhỏ nha đầu, cho nhau đối diện mấy thứ, thật sâu mai phục trong lòng đối phu nhân kính sợ khâm phục cũng tiếp tục công việc lưu đủ lên. Người áo xám không nghĩ tới lần này sẽ như thế thuận lợi được việc, trong lòng thấp thỏm, nhìn hai ba biến, mới rốt cuộc xác định khế ước không có lỗ hổng Vì thế, khai dương thỉnh Quách Hoài nghiệm bạc tỷ lệ tổng số mục sau đó liền tưởng cáo từ rời đi, lại bị ngăn lại, Quách Hoài lạnh lùng cười một tiếng, mới nói nói, chúng ta phu nhân muốn ngươi hỗ trợ mang câu nói cho các ngươi chủ tử, liền nói, Quang Minh Chính Đại nói mua bán. Mọi người đều hòa khí sinh tài, nhưng là, nếu ai ngờ chơi, chút cái gì việc xấu xa thủ đoạn, liền phải để ý cuối cùng không có mệnh thu bạc. Nói xong, lãnh á đại a nhị ngưng trở về bạc, lưu lại vẻ mặt kinh hoàng người áo xám vội vàng ngồi xe chạy xa. Một ngày thấy Quách Hoài nâng hồi bạc, sừng sốt một hồi lâu, kỳ thật, kia trương khế ước hoặc là nói đơn phương mua bán bằng chứng, nàng chỉ là tùy tay viết, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Vừa rồi nàng một bên phùng bao cắt còn một bên ở cân nhắc, nếu người áo sám đưa ra sửa chữa, muốn như thế nào lưu lại chút ngôn ngữ bây dập mới hảo. Lại không nghĩ rằng, người này cư nhiên liền như thế sảng khoái thanh toán bạc chạy. Phải biết rằng, liền tính mùa thu khi người nọ thật cầm này trương khế đốt tới, chỉ cần nàng không muốn cấp hẳn giống, hắn cũng là mơ tưởng bắt được một cái. Dưa hấu tính rau xanh sao, không tính à, đó là trái cây loại, hạt mè đậu phộng tính rau xanh sao không tính a đó là gạo thắp loại ớt cay tính rau xanh sao không tính a nàng là muốn phơi khô làm gia vị còn có này 500 trăm lượng tiền đặt cọc nàng là cầm nhưng là giá cả lại là thu khi lại nghị đến lúc đó nàng trào giá một cái dưa hấu hạt một lượng bạc người nọ mua không nổi cũng không phải là nàng không tuân thủ khế ước có lẽ người nọ là cảm thấy nàng không dám mạo cùng hắn liều chết nguy hiểm lừa hắn có lẽ người nọ là tưởng trước ổn định nàng Sau đó lại đi liên hợp cái khác có thể chống lại tiếu vệ hai phủ thế lực hợp tác. Một ngài tâm nghi dưới, kỹ càng tỉ mỉ hỏi Quách Hoài Bách Hoa Quốc về hiệp ước quy định, mới hiểu được là nàng quá đa tâm, cái này thời không còn không có về hiệp ước phương diện luật pháp, thương gia phạm là ký xuống khế ước đều sẽ hoàn thành, nếu không sẽ bị mọi người coi là ruồn bỏ giả, không dám lại cùng chi hợp tác mua bán. Nàng tùy tay viết xuống kia đóng mở ước, tuy rằng Quách Hoài nhìn cũng thấy lơn sơ. Bất quá bên trong có năm nay thu sở hữu rau dưa hạt giống chữ, ơn hắn lý giải chính là đem mùa thu sở thu hoạch sở hữu hạt giống đều bán với người nọ, cũng hoàn toàn không yêu cầu nhiều hơn lắm lời. Hơn nữa có một ngải tự tay viết ký tên, có ngải, liền tính đầy đủ hết hiệp ước. Một ngải nghe xong thật là không biết nói cái này thời không bá tánh quá mức thuần phát hảo, vẫn là vô chi hảo. Chờ nàng kỹ càng tỉ mỉ cấp quách hoài nói một lần nàng chính mình có thể nhìn ra lỗ hổng hoặc là thu khi nàng không nghĩ tuân thủ hiệp ước khi, có thể tìm ra lý do thoái thác, nghe được quách hoài trận mắt há hốc mồm Hắn nhiều năm qua nhận chi nói cho hắn, phu nhân như vậy tuyệt đối là cố ý ruồng bỏ hiệp ước, nhưng là, trong đầu sắc thật lại tìm không ra cái gì phản bác phu nhân nói, chỉ có thể ám đạo, phu nhân thật là trời sinh gian thương. Vì thế còn không biết chính mình bị quán thượng gian thương tên tuổi một ngày bởi vì nhẹ nhàng được 500 lượng bạc, Lại cảm hoài đến nay ngày toàn phủ trên dưới người chờ trung thành, tuyên bố cơm chiều hơn nữa bốn cái món ăn mặn bổn nguyệt nguyệt bạc phiên bội, đổi đến tất cả mọi người vui mừng ra mặt. Đoàn người vui mừng qua đi một thương lượng, tuy rằng bọn họ đều tin tưởng phu nhân cơ trí, không có khả năng bị kia người xấu giấu lửa, nhưng là nếu những người đó quá mức rào hoạt, muốn mượn này đó bạc lơi lỏng mọi người phong bị, sau đó lại thi triển cái gì việc xấu xa thủ đoạn kia mọi người giải tán tuần tra ban đêm đội ngũ chẳng phải chính là chúng nhân ra bấy dập nhi vì thế mọi người quyết định vẫn là muốn lại tuần thượng một tháng chẳng qua đem canh gác đổi thành bốn ban mỗi đêm hai ban thay phiên như vậy mọi người cách thượng một ngày đều có thể ngủ thượng một cái hảo giác tạm thời không đề cập tới một ngải nơi này chuyên tâm dạy dỗ hải tử liệu lý gia sự không dành nhiều để ý tới bên ngoài việc đơn nói hai ngày sau buổi trưa hoa vương thành phủ nha ngoài cửa chạy tới một hàng năm con quái mã, khi trước người nọ dáng người thon gầy, sắc mặt xanh trắng, ngạc hạ không cần, trên người xuyên kiện đá xanh gấm vóc trường bào, cổ áo cổ tay áo đều thêu hoa văn, trước ngực càng là thêu một con tựa điểu tựa thú phức tạp đồ án, chân đặng bạch đế miếng vải đen đủng, toàn bộ thấy thế nào như thế nào có chút quái dị, nhưng là rồi lại nói không nên lời cụ thể nơi nào quái dị. Hắn phía sau bốn người đều là áo ngắn trang điểm, ngồi trên lưng ngựa thân thể đĩnh đến tư thẳng. Eo sườn treo một ngụm kim vỏ lương rộng khai sơn đao, này lương rộng khai sơn đao là bách hoa trung bình thường phối trí, chẳng qua vỏ đao đều vì gô môn gây ra, mà bốn người này sở xứng lại là kim vỏ, có thể thấy được địa vị của bọn họ đặc thù. Nhưng là bốn người này lại là đi theo người nọ phía sau, một bộ hộ vệ chi tư, người nọ thân phận chỉ sợ càng có xem đầu. Vốn dĩ xuân sơ buổi trưa ánh mặt trời cũng đã có ấm áp, ở nhà tránh né mấy tháng giá lạnh mọi người liền thích ra tới đi một chút hoạt động hạ cứng đờ lười nhác thân thể lúc này nhìn thấy như vậy đoàn người quái dị người như thế nào sẽ không tiến lên xem xem náo nhiệt vì thế trong đó một cái hộ vệ xuống ngựa tiến lên thông bẩm là lúc liền có không dưới trên dưới một trăm người vây quanh ở phủ nha bên ngoài kia thủ vệ nha dịch cũng là cái cực có ánh mắt lao bánh quẩy vừa thấy dư lại kia mấy người cũng không xuống ngựa Trong lòng liền suy đoán bọn họ nhất định không phải người thường. Quả nhiên, kia hộ vệ biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt lãnh nạnh, tiến lên cũng không nhiều lắm lời nói, dối tay từ trong lòng móc ra một khối thẻ bài, cao giọng nói, thánh chỉ đến, hoa vương phủ doan chuẩn bị bàn thờ, tốc tốc tiếp chỉ. Nha dịch vừa nghe lời này, trong lòng cả kinh hô một tiếng, ta nương a, nguyên lai là quốc chủ bệ hạ phái tới truyền thánh chỉ, lập tức vội vàng đáp lời, nhấc chân liền hướng phủ nha bên trong chạy. Sau một lát, Trần Càn mang theo thuộc hạ liên can quan viên, vừa đi vừa vội vàng sửa sang lại quan mũ quan phục. mặt sau mấy người không biết chi tiết, nhưng là, Trần Càn trong lòng lại là hơi hơi đoán được một ít. Mấy ngày trước đây hoa đô bên kia mật tin cùng cứu huynh chuyển tới cửa trách chi ý, đã cho thấy quá nhiều đồ vật. Mười trượng đường xa trình cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, liền tới tới rồi phủ nha ngoài cửa, mọi người cùng kính vai trào rốt cuộc, Trần Càn ra tiếng nói cung nên thiên sứ giá lâm. khi trước người nọ lúc này mới ở mấy cái hộ vệ giúp đỡ hạ nhấc chân xuống ngựa mọi nơi nhìn lướt qua mở miệng nói trần phủ doãn không cần đa lễ như vậy tập ra là phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến chuyến chỉ công vụ trong người không tiện trì hoãn trần phủ doãn vẫn là phái người mau chóng chuẩn bị bản thờ tiếp chỉ đi người này thanh âm âm nhu sắc nhọn nghe vào mọi người trong thai hơi hơi có chút không khỏe nhưng là Lại không có bất luận cái gì một người dám biểu hiện ra ngoài, chính là bởi vì người này thân phận, thiên tử đặc sứ, bên cạnh người gần hầu, thái giám. Đừng nói là Trần Càn cùng một chúng quan viên, chính là Chu Vi xem đám người cũng nháy mắt im miệng, nín thở ngưng tức, mắt mang sợ hãi cùng tò mò nhìn lén người nọ vài lần. Trần Càn tiến lên vài bước, cười nói, vị này công công, bàn thờ cống phẩm chuẩn bị còn phải đợi thượng một khắc mới có thể bị hảo. Công công một đường buôn ba vất vả, không bằng tiên tiến phủ nha ngồi xuống, uống ly trà nóng, nghỉ tạm một lát, tốt không? Kia thái giám hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Ở trần can một đường dẫn rất hạ vào phủ nha đại đường an toàn. Trần can thân thủ phủng ly trà nóng dâng lên, sau đó nương nghiêng người che đậy công phu, nhanh chóng đưa cho kia thái giám một vật, sau đó không người lui ra, ngồi trên tay trái ghế khách, cái khác quan viên cũng đều ngay sau đó ngồi xuống. Kia thái giám bất động thanh sắc méo méo tay háo kia điệp ngân phiếu độ dày, rất là vừa lòng, sắc mặt liền hòa hoan xuống dưới. Chân can thấy hắn như thế, trong lòng an tâm một chút, mở miệng nói, không biết công công họ gì. Hạ quan đã có 3 năm chưa hồi hoa đô báo cáo công tác, đối với trong cung chư vị công công thật sự rất là mới lạ. Không biết công công là ở nơi nào thăng chức Tạp gia chưa tiến cung hầu phụng bệ hạ phía trước, tục ra họ thẩm. Trần Đại Nhân kêu tạp ra một tiếng thẩm công công liền hảo. Bệ hạ nhân tử năm trước thả ra mấy trăm vị tuổi già cung nhân, cũng liền không ra rất nhiều chức tư không ai làm, tạp ra bởi vì làm việc còn tính tận tâm, vào đoạn tổng quản mắt duyên, bị hắn lao nhân ra để bặt vì ngoại sự chỗ quản sự trước, lần này cũng là lần đầu ra cung ban sai, mong rằng Trần Đại Nhân phối hợp, làm tạp ra thuận thuận lợi lợi làm tốt này sai sự a. Trần Can vừa nghe lời này, trong lòng run lên, Kia đoạn công công chính là từ bệ hạ vẫn là hoàng tử là lúc liền theo bên người bên người thái giám, hiện giờ càng là toàn bộ trong hoàng cung thái giám tổng quản, đừng nói bọn họ như vậy địa phương quan, chính là triều đình những cái đó nhất phẩm quan to cũng không dám đem hắn đương nô tài đối đãi, thấy hắn cũng muốn khách khí sương một tiếng, đoạn tổng quản. Không nghĩ tới tới truyền chỉ thái giám cư nhiên là đoạn công công một hệ người, chỉ sợ này trong đó có chút hắn đoán không ra đầu đuôi. Cứ việc trong lòng ngờ vực không chừng, trần càn trên mặt lại cười đến cực kỳ thân thiết chân thành, nói như thế tới, thẩm công công lần đầu ban sai chính là tới ta Hoa Vương Thành, đây là Hoa Vương Thành cùng công công duyên phận không cạn. Đợi đến trong chốc lát tuyên xong thánh chỉ, hạ quan làm ông chủ thỉnh công công đến chúng ta nơi này lớn nhất tiểu lầu đếm thử đặc sắc đồ ăn, cũng vì công công đón gió tẩy trần. Vạn mong công công thưởng hạ quan một cái bạc diện mới hảo. Thẩm công công vừa muốn mở miệng nói chuyện, Không nghĩ tới lúc này ngoài cửa tiểu lại đi lên bẩm báo nói, bàn thờ chờ vật đã bị hảo. Thẩm công công lập tức đứng dậy nói, nếu chuẩn bị tốt, các vị vẫn là trước tiếp chỉ đi, song xuôi sai sự lại tán gẫu cũng không mượn. Vừa nói vừa sửa sang lại quần áo hướng ra phía ngoài đi đến, hận đến trần cản hung hăng trừng mắt nhìn kia tiểu lại mắt, trong lòng nghĩ, một lát liền trước đem bực này không có ánh mắt người đuổi ra phủ nha. Bàn thờ bại ở phủ nha đại môn sườn. Thẩm công công nhìn mắt ngoài cửa tụ tập ở cách đó không xa mọi người, không nói gì, diện Bắc triều nam chẳng hảo, mấy cái hộ vệ phân biệt đứng ở hai sườn. Nhìn Trần Càn mấy người cung kính quỳ trên mặt đất lúc sau. Lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một quyển kim hoàng sa tanh túi bao vây thánh chỉ tới, cao giọng hô, hoa vương thành chúng quan tiếp chỉ. Hoa vương thành phủ doãn Trần Càn suốt thuộc hạ chúng quan tiếp chỉ. Trần Càn cũng cao giọng đáp lại. Lúc này trong môn ngoài cửa lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thẩm công công cao giọng nhiệm đến, phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, Hoa Vương Thành ngày gần đây hung án liền pháp, nhân tâm di động, có thể nói chúng quan quản trị bất lợi. Toại, Phủ doãn Trần càng ngay trong ngày khởi, phẩm cấp hàng vì tứ phẩm, vẫn giữ lại làm chức vụ ban đầu xem xét một năm. Còn lại thuộc quan toàn phạt đồng nửa năm, lấy kỳ khiến trách. Hung án việc, hạn ngươi một tháng phá hoạch, hồ sơ nộp lên trên hình bộ khâm thưởng. Phần 118 Thẩm công công tuyên đọc xong thánh chỉ sau, đôi tay sát nhập một chỗ, nâng lên đến trần cản trước người, trầm giọng nói, trần đại nhân tiếp chỉ tạ ơn đi. Trần cản lúc này sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng hắn có chút đoán trước, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, xử phạt sẽ như thế chi trọng. Hắn một giới hàn nho, năm 20 phương cao trung bằng nhãn, từ thất phẩm huyện quan làm lên, bò đến tứ phẩm phụ doãn, cuối cùng mười mấy năm trong đó ở quan trường gian khổ tranh đấu quả thực mấy ngày đêm cũng nói không xong đặc biệt là gần mấy năm bị kẹp ở hai đại thế lực tri gian thân chung cự độc ngày đêm khó an hắn càng thêm nảy sinh ác độc muốn bỏ đến càng cao chung có một ngày hắn cũng đem đứng ở kia một người dưới vạn người phía trên phất tay gian khống chế đông đảo sinh tử chương một trăm bốn mươi tư thánh chỉ đến nhị chương một trăm bốn mươi tư thánh chỉ đến nhị đáng tiếc Hôm nay sở hữu dày vò đều thất bại trong găng tức, một đạo thánh chỉ xuống dưới, hắn liền lập tức từ chỗ cao ngã xuống. Giữ trước xem xét. Nghe tới tựa hồ còn có hy vọng, chỉ cần một năm nội làm ra trọng đại chiến tích, liền nhưng quan phục nguyên trước. Chỉ là, bách hoa trong lịch sử, có mấy người chân chính quan phục nguyên trước. Hảo lại mấy ngày trước đây kia cọc mua bán có mặt mày, chỉ cần hắn xem đến khẩn một ít, thu khi bắt được đồ vật. Có lẽ phía trên người còn sẽ niệm hắn điểm này công lao, vì hắn xuất lực giữ được này quan chức. Nếu không, một năm lúc sau, hắn nhất định sẽ mất đi vị trí này, mất đi vị trí cũng liền đại biểu mất đi giá trị, kia hắn đừng nói quan chức, chỉ sợ liền mệnh đều phải giữ không nổi. Ngắn ngủn một lát công phu, chân càn phía sau lưng quan phục cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh thổi tới, hắn giật mình linh dùng mình một cái, thần chí cũng tỉnh táo lại, biết lúc này không phải nghĩ nhiều thời điểm. Vội vàng miệng sừng, tạ chủ long ân. Sau đó đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, miễn cưỡng tế một kia cười ra tới, nói, hạ quan này liền phái người đưa thẩm công công đi tỉnh thất nghỉ tạm một lát, buổi tối hạ quan ở trong thành tốt nhất tiểu lầu bãi yến vì công công cùng vài vị hộ vệ đại nhân đón gió tẩy trần. Thẩm công công không biết vì sao, trên mặt hơi hiện cổ quái ý cười, nói, trần đại nhân theo như lời đón gió tẩy trần ơi, không phải là kêu trước khách lâu đi. Vậy không cần. Trần can sửng sốt hỏi, vì sao? Thẩm công công cười, tạp gia cùng An Quốc hầu hắn lao nhân ra quan hệ cá nhân tạm được, từng nghe hắn tán gẫu khi nói qua vài câu. Mặt khác, lần này tạp gia tới đây, trừ bỏ Trần Đại Nhân nơi này, mặt khác còn có một đạo ý chỉ muốn tuyên đọc. An Quốc hầu trước chút thời gian thỉnh chỉ phong hắn Đại Công Tử vì Thế Tử, cho nên, tạp gia lập tức liền phải đi tiếu phủ, liền không quấy dày Trần Đại Nhân. Tập ra trước cáo tử, nói, lưu lại vẻ mặt xanh trắng đan sen chân càn, xoay người ra cửa, một đường buôn thành nam mà đi. Thẳng đến mấy người thân ảnh chạy xa, ngoài cửa vây xem mọi người mới ầm ầm nghị luận ra tiếng, có kia không có nghe hiểu thánh chỉ, vội vàng khắp nơi dò hỏi, những cái đó hơi có tài học người ngay cả vội mặt mang đắc ý cấp mọi người giải thích, bệ hạ thánh chỉ thượng ý tứ là nói, chúng ta hoa vương thành gần nhất liền phát hung án, là bọn quan viên thống trị không rời. Cho nên, hàng phủ doãn đại nhân chức quan phẩm cướp, làm hắn lưu chức vụ ban đầu xem xét, dư lại quan viên đều phạt nửa năm. Đồng lộc, hơn nữa yêu cầu bọn họ trong một tháng bắt lấy hung thủ kết án. Nga, là có chuyện như vậy, à, chúng ta quốc chủ bệ hạ, cư nhiên bởi vì chúng ta bị kinh hách đã đi xuống thánh chỉ tới. Bệ hạ thật là yêu dân như con, không hổ là chúng ta bách hoa sử thượng mình quân A một vị lão giả nghe xong người nọ giải thích. Vẻ mặt kích động cao giọng hô, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Bên cạnh mọi người cũng liên tục gật đầu, có kia tò mò, hơi hơi để thấp thanh âm hỏi. Thánh chỉ thượng nói dư trước xem xét là có ý tứ gì, phủ doãn đại nhân vẫn là phủ doãn, kia không phải cùng không trừng phạt giống nhau sao. Vừa rồi kia giải thích người, nghe xong hắn nói nhạo báng một tiếng, chào phung đến, một năm trong vòng, phủ doãn vẫn là phủ doãn, nhưng là, một năm sau, liền khó nói. Nga. Mọi người hiểu ý gật gật đầu, sau đó ăn ý chuyển hướng đại môn bên trong phủ doãn đại nhân, trong mắt hơi hơi mang theo ti đồng tình cùng thương hại. Chân can tuy rằng cao ngồi phủ doãn chi vị ba năm, chưa từng vì hoa vương thành bá tánh đã làm nhiều ít thật sự hảo, cũng không có vệ quảng như vậy cao danh vọng, nhưng là cũng chọn không ra hắn cái gì sai lầm, ở dân chúng trong lòng xem như cái không tốt cũng không xấu quan. Hiện giờ biết hắn xui xẻo, trừ bỏ hắn thuộc hạ quan viên. Những người khác thật không có cái gì vui mừng chi sắc, ngược lại lược có đồng tình. Đáng tiếc mọi người mới vừa vừa thấy qua đi, liền thấy bọn họ phủ doán đại nhân vẻ mặt xanh mét, hai mắt đỏ đậm đứng ở nơi đó, hung hăng trừng mắt bọn họ, hiện nhiên vừa rồi những lời này đó, hắn đều nghe vào trong tai. Mọi người lúc này mới kinh giác, người này không phải lập tức phải đi, hắn vẫn là muốn tiếp tục đường một năm phủ doán đâu. Nếu làm hắn ghi hận thượng, chỉ sợ không có gì hảo trái cây ăn. Mọi người hống đến một tiếng đều xoay người chạy mất, trong trước mắt, phủ nha trước cửa liền không có một bóng người, chỉ trừ mấy chỉ, không biết hai bởi vì chạy trốn quá cấp, không cẩn thận rơi xuống phá giày đông, lẻ loi nằm trên mặt đất, bị gió lạnh kinh lực một tuổi, hơi hơi rung động hai hạ. Lại nói, tiếu phủ bên này, tiếu hàng sớm hai ngày cũng đã nhận được hoa đô bên kia truyền tin, tuy rằng chưa từng lộ ra, nhưng là nên làm chuẩn bị lại là đều đã làm tốt. Vừa nghe người gác cổng tới báo nói, hoa đô thánh chỉ tới rồi. Lập tức bận rộn có tự sắp đặt thỏa đáng, trung môn mở rộng ra, cả nhà trên dưới, mọi người chợt đều quỳ gối trong viện tiếp chỉ. Ý chỉ rất đơn giản, đại ý chính là nói minh, tiếu hằng về sau chính là An Quốc Hầu Thế Tử, có ở An Quốc Hầu qua đời sau, chấp trưởng chờ phủ quyền lợi, hơn nữa là triều đình thừa nhận. Tiếu hằng tạ ơn lúc sau, đôi tay tiếp thánh chỉ, sau đó vẻ mặt vui mừng thỉnh thẩm công công tiến đại sành uống trà thẩm công công trên mặt toàn vô vừa rồi ở phủ nhà khi lãnh đạm cười cái kia thân thiết ta hoàn toàn là một bộ trưởng bồi đối đãi con cháu thái độ nói chuyện cũng hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ vào đại sành an thọa cùng tiếu hàng tán gâu vài câu đơn giản là khích lệ hắn ổn trọng có khả năng tương lai tất nhiên sẽ thăng chức rất nhanh nhân tiện điểm điểm hắn cùng lão hầu ra giao tình sau đó cười ha hả thu tiếu hàng hiếu kính kia hộp cực phẩm chân châu, lúc này mới mang theo mấy cái hộ vệ cùng đi chuẩn bị tốt sân nghỉ tạm. Trước không nói, hoa vương thành tin tức linh thông nhân sĩ chỗ nào cũng có, liền nói tiếu hàng vốn là thân phận bối cảnh cao, mấy năm nay kinh doanh tiên khách lâu lại như thế hòa bạo, ở trong thành danh vọng có thể nói từ từ tăng trưởng, hoa vương thành ít có không quen biết người của hán. Hiện giờ thánh chỉ nhất hạ, hán từ một giới thương gia lập tức biến thành hầu phủ thế tử quả thực lập tức liền truyền khắp toàn thành. Đạo lý đối nhân xử thế, vốn dĩ chính là dạy hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu ra loại chuyện tốt này như thế nào ít người cổ động, không đến một canh giờ, tới cửa chúc mừng người liền chen đầy đại sảnh. Lệ nương tử tiếp chỉ sau, đôi tay liền nhịn không được run run, nàng nhiều năm nguyện vọng, trong lòng vẫn hận tại đây một khắc đột nhiên đều thực hiện, nàng lại có thể nào không kích động, chính là, không dung nàng hoán quá tâm tự tới. Hạ khách nhóm liền đều tới cửa, nàng là một phủ chủ mẫu, lập tức an bài nhân thủ, đoan đưa nước trà điểm tâm, thu lễ thượng trướng. Quan trọng nhất chính là buổi tối còn muốn an bài một bàn nhi tốt nhất, bàn tiệc cấp hoa đô tới kia năm người đón gió tẩy trần. Nhưng là kia năm người đều là từ trong cung ra tới, ngày thường thức ăn phương diện tất nhiên không kém, cho nên thái sắc liền phải thận trọng suy xét, nhiều làm lại kỳ phương diện vào tay. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, mới rốt cuộc có chủ ý. Gọi tới bên người nha hoàn đi thực vì thiên tìm tiết thu phân, thỉnh nàng toàn quyền trưởng quản tiếp phong yến hết thẻ an bài, sợ cần nguyên liệu nấu ăn cứ việc mở miệng. Tiết thu phân ở một ngài bên người đã hơn một năm, cũng là không thiếu lo liệu này đó bàn tiệc, cho nên, cũng không có chậm lại, tinh tế nghiên cứu nửa canh giờ, sau đó khai nguyên liệu nấu ăn đơn tử cấp phòng bếp quản sự, lại chạy về tùy viên đem phòng bếp nhỏ tồn lưu một ít gia vị cầm lại đây. Chờ Tiếu Hằng tuyên bố quá thượng 3 ngày lúc sau, lại đại bãi buổi tiệc thỉnh mọi người cùng nhau uống ly rượu mừng, mọi người mới lần lượt cáo từ rời đi. Tiếu Hằng trở lại hậu trạch, nhìn thấy lệ nương chính lánh một đám nha đầu bận rộn, cũng không đánh gãy nàng, chỉ ở ngoài cửa thật sâu nóng nhìn nàng khuôn mặt một lát, sau đó xoay người đi thư phòng. Đồ ly trà xanh, vừa mới uống xong một ngụm, liền biến thành nước mắt, từ hắn trong mắt chảy ra, trong lòng thấp đều, nương. Hải Nhi hôm nay rốt cuộc lên làm thế tử. Nếu ngài ở thiên có linh, có thể hay không thật cao hứng? Nếu lúc trước Hải tử tranh đua một chút, ngài có phải hay không liền sẽ không bị buộc chết. Chờ Hải Nhi chấp trưởng chờ phụ, những cái đó đã từng đối với ngươi hạ qua tay người, Hải Nhi nhất định sẽ làm bọn họ đếm thử sống không bằng chết tư vị. Năm đó hắn tổ mâu ghét bỏ mẫu thân xuất thân thấp hèn, không xứng với An Quốc hầu, nhưng là lại ngại với An Quốc hầu Liều mạng kiên trì chỉ phải đồng ý cưới thất phẩm tiểu quan mẫu thân. Nhưng là, mẫu thân quá môn ba ngày, trong phủ liền lập tức nhiều ba vị tiểu thiếp. Đây cũng là phụ thân vì cưới mẫu thân đáp ứng tổ mẫu điều kiện. Sau lại mẫu thân cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới sinh hạ hắn, phụ thân vì làm tổ mẫu thiếu chút làm khó dễ mẫu thân, cho nên thực hảo đi xem các nàng mẫu tử, nhưng là chỉ cần vừa đi, nhất định vẫn luôn đem hắn ôm ở hoài tới. Hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện thường xuyên khóc nháo tìm phụ thân mẫu thân liền ôm hắn khóc thút thít thời gian lâu rồi hắn cũng liền chậm dãi hiểu được hắn mười hai tuổi năm ấy không biết sao phụ thân cái thứ hai tiểu thiếp te rất hồ sen đẻ non lại chỉ nói mẫu thân đầy nàng phụ thân xuất binh bên ngoài không người lẫn nhau mẫu thân đương đương một phủ chủ mẫu bị ấn ở ghế gỗ thượng đánh cái hơi thở thoi thót ít hạ máu loang chảy ra nửa sân nếu không phải tâm phúc nha hoàn liều chết đến học đường bầm báo Hắn không có kịp thời tìm đại phu trở về, mẫu thân lúc ấy cũng đã đổ máu quá nhiều bỏ mình. Chính là cho dù có đại phu cứu lại như thế nào, mẫu thân vẫn là mất đi hắn đệ đệ hoặc là muội muội, nằm ở trên giường bệnh, thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ ba ngày, chung quy không có chờ tới phụ thân trở về, ôm hận rồi biến mất. Hắn vọt tới kêu tiểu thiếp trong viện điên cuồng quăng ngã tạp, lại bị tổ mẫu lấy ngỗ nghịch chi danh nốt ở phòng chất ủi, bỏ lỡ mẫu thân lễ tang. Tùy ý bọn họ đem mâu thân qua loa ném ở mỏng mộc trong quan tài táng tới rồi loạn phân cương. Phụ thân trở về đem hắn thả ra khi, hắn không nói một lời chạy đến mẫu thân trước mộ, ngạnh sinh sinh quỷ ba ngày ba đêm, lại chết cũng không chịu làm phụ thân đem mâu thân đào ra một lần nữa an táng. Hắn phải đợi, chờ hắn vì mâu thân báo thù rửa hận thời điểm, lại vì mâu thân tìm một khối nhân gian coi yên vui an táng. Từ đó về sau, hắn bắt đầu chậm rãi tích góp lực lượng, những cái đó không muốn người biết tiểu lợi, những cái đó giấu ở chỗ tối đôi mắt đều là hắn báo thủ công cụ. Thẳng đến hắn gặp lệ nương, kia trương cực giống mẫu thân khuôn mặt, lại hoàn toàn bất đồng tính cách. nàng so mẫu thân phải kiên cường, muốn khôn khéo, muốn càng hiểu bảo hộ chính mình, cho nên ở nàng hy sinh hài tử thiết kế tổ mẫu cùng mẹ kế khi, hắn tương kế tự kế ra cái kia hầu phủ đại môn, hoa vương thành sớm có hắn mấy nhà cửa hàng, hơn nữa vị trí ở xa xôi. Hầu phủ những người đó ngoài tầm tay với, lại cho rằng hắn đã từ bỏ kế thừa hầu phủ, cho nên, nhiều năm qua hắn làm việc càng thêm. Thuận lợi, nguyên bản tiền tài tích lũy đã sắp kết thúc, lập tức liền phải đối hầu phủ ra tay là lúc, hắn lại đụng phải nghĩa muội, cái này mang cho hắn vô tận cơ duyên, kinh hỷ cùng tâm động nữ tử. Vì thế, hắn có hôm nay thành công, hắn rốt cuộc có thể đường đường chính chính tùy thời đi vào cái kia phủ môn. Chính là hắn vẫn là phải đợi, Phải đợi kia quan trọng nhất một sự kiện hoàn thành, hắn chẳng những muốn mang theo dùng chi bất tận vàng bạc trở về, còn muốn mang theo cống hiến tân lương công lớn, hắn muốn ở những người đó ở sợ hai ghen ghét trong ánh mắt chậm rãi một chút tra tấn các nàng, làm các nàng cũng nếm thử mẫu thân năm đó thống khổ. Tiếu hàng hung hăng méo trong tay chén trà, trong mắt nước mắt chậm rãi khô cạn, biến thành đỏ đậm cừu hận. Lại lần nữa để cử tốt nhất bằng Hữu Phượng thất thất đại tác phẩm, trọng sinh hồn nhiên niên đại tóm tắt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 Trong lòng cân nhắc ra cung trước, sư phó của hắn đoạn tổng quản từng ở bên thai hắn nói câu nói kia, tiếu hàng tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn ở sư phó bên người hầu hạ mau 10 năm, sư phó ánh mắt hắn là cực tin tưởng. Phải biết rằng hiện giờ ở hoa đô, chờ phủ thế tử liền tính không nhiều lắm, cũng có như vậy bảy tám cái. Ngay thường, đừng nói bọn họ này đó tiểu bối, chính là đứng đắn chờ ra thấy bọn họ này đó bệ hạ gần hầu cũng muốn khách sáo vài câu có việc cầu kiến bệ hạ, còn muốn nhét hắn nhóm mấy trương ngân phiếu. Theo lý hắn sư phó là sẽ không chú ý này an quốc hầu thế tử, nhưng là, nếu sư phó cố ý nhắc nhở, vậy nhất định là này tiếu hằng có cái gì kỳ lạ chỗ, hoặc là không xa tương lai nhất định có chút đại tạo hóa. Phần 119 Vì thế, hắn tiến tiếu phủ liền không bãi qua cái giá, tính toán nghỉ ngơi một đêm cẩn thận quan sát một vài, cũng coi như cấp kia an quốc hầu vài phần mặt mũi. Rốt cuộc bọn họ ngày thường cũng coi như có chút giao tình. Hạ quyết tâm hắn kỳ thật là không chờ mong buổi tối kia đốn tiệc rượu, bất quá, này tiệc rượu thật đúng là ngoài dự đoán cho hắn rất nhiều kinh hỷ. Nguyên liệu nấu ăn kỳ thật đơn giản gà cá giò tôm mấy thứ này, nhưng là cách làm lại cùng hắn dị vang ăn đến rất là bất đồng. Kia nói tương thịt bò, trừ bò bỏ, bỏ vào truyền thống nước tương, muối, ngọt tương cùng rượu ở ngoài, tựa hồ còn tăng thêm một ít mặt khác gia vị chi vật. Ăn lên làm mùi hương thuần, quả thực làm người rừng không được khẩu. Kia bàn đại tôm cũng không phải bình thường bạch thủy nấu thành, toàn bộ đại tôm dùng dầu chiên đến đỏ tươi ánh sáng, mặt trên lại rót một tầng đặc sệt nước canh, ăn đến trong miệng, hàng ngọt vừa miệng, da tô thịt lạ, thật thật mỹ vị. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy mở mắt chính là kia nói cá, một thước dài hơn đại cá chép bị bọc tế mặt, tặc cái ngoài giòn trong mềm, kiểu cái đôi bại ở đại bản, dường như tùy thời muốn càng lên nhảy qua long môn giống nhau hắn vừa muốn nhấm nháp một vài liền thấy một cái tiểu nha hoàn theo sau bưng chỉ khay tiến vào khay trang hai dạng đồ vật một con tinh xảo tiểu than lò lò thượng thả khẩu cực tiểu nồi sát bên trong đang có màu đỏ nước canh nhi ở quanh cuồng tiểu nha hoàn hơi hơi cúi đầu hành lễ đoan hạ nồi sắt nhanh chóng ngã vào tạc cá trên người sau đó liền thấy cá bản đẳng khởi một đạo mắt thường có thể thấy được xương trắng một cổ chua ngọt chi khí nháy mắt nhảy vào miếng mũi kích thích đến người lập tức nước miếng tràn lan. Tiếu Hằng nhớ tới lúc trước chính mình kia nghĩa muội vì dẫn chính mình ra tới, ở tiên khách trong lâu diễn kịch, khởi tay làm món này, kinh dất tròng mắt nhi vô số. Chính là hiện tại, món này ở tiên khách trong lâu cũng là dễ dàng không làm áp trụ món chính. Tiếu Hằng khuyên thẩm công công cùng 4 cái hộ vệ dùng bữa uống rượu, mấy người đều đối này đó thái sắc khen không dứt miệng, liên tục hỏi thăm này đầu bếp sư từ đâu người. Đồng môn nhưng còn có sư huynh đệ Trong lời nói chi ý Rất có muốn đảo góc nếp gấp nào đi Hiến cho quốc chủ ý tứ Tiếu hàng sao có thể đem tiết thu phân nói ra đi Vội vàng nói là hắn tiên khách Trong lâu xà đấu bếp Lại nói lại có một tháng hoa đô bên kia Tiên khách lâu chi nhánh liền phải khai trường Hoang nên bọn họ đi cổ động Hơn nữa tặng thẩm công công Một chương nửa bàn tay lớn nhỏ ngân bài Mặt trên khắc lại tiên khách lâu bà chữ Có cái này thay bài Đi tiên khách lâu có thể được đến giảm giá năm phần trăm ngộ. Mặt khác bốn vị hộ vệ cũng có mỗi người tặng tam trương giảm giá năm phần trăm ưu đãi cuốn. Tiếu Hằng chiêu thức ấy đã chấn an mấy người, kéo sinh ý, chờ bọn họ sau khi trở về cùng người ta nói khởi, lại vì hắn tiểu lầu làm tuyên truyền miễn phí, có thể nói nhất cử tăng đến. Thẩm công công trong lòng bội phục hắn xử sự viên dung, khôn khéo giỏi giang, âm thầm quyết định cùng này An quốc hầu thế tử tất yếu kéo hảo quan hệ về sau nói không chừng sẽ có chút chỗ tốt yến sau bốn gái thị vệ lui ra nghỉ tạm thẩm công công kéo tiếu hằng cùng nhau uống trà nhàn thoại rất là để lộ một ít hoa đô những cái đó rắc rối phức tạp việc thậm chí bao gồm đột đích cũng ít ỏi nói hai câu tiếu hằng lanh hắn tỉnh ẩn ẩn hứa hẹn vài câu hai người cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sáng sớm ngày thứ hai tiễn đi thẩm công công năm người Tiếu phủ bắt đầu phát thiệp chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi cấp thế giao nhà hoặc là sinh ý trong sân quan trọng đồng bọn toàn phủ trên dưới cũng công việc lưu bù lên một ngải tiếp Tiếu phú đưa tới thiệp cũng nhìn Tiếu hàng phu thê bám vào bên trong tin cười làm Tiếu phú mang tin cấp một tam ngày mai buổi trưa phái người hồi tùy viên mở cửa nàng cùng hai tử đến lúc đó cùng nhau vào thành các loại mới mẻ rau xanh cùng cá tôm đều sẽ cùng nhau vận qua đi này sau một câu mới là Tiếu phú muốn nghe trọng điểm. Vì thế, hắn hắc hắc cười đồng ý, sau đó cáo tử trở về thành. Một ngải trầm rãi dựa vào giường nệm thượng, ngưng thần suy nghĩ một lát, đánh giá, kia trần càn bị hàng phẩm giữ trước lúc sau, nhất định không dám lại có cái gì đại động tác. Hai ngày trước lại phái người nói hảo mua bán cầm hiệp ước trở về, tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng người một nhà tuy rằng còn không thể quá mức lơi lỏng phong bị, nhưng là lại có thể không cần giống trước chút thời gian như vậy tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Nghĩ như vậy, tâm tình một hảo, liền quyết định người một nhà toàn thể vào thành chơi mấy ngày. Mấy cái hài tử biết về sau ba ngày nội không cần đọc sách tập võ, mụ mụ sẽ dẫn bọn hắn vào thành đi thành nhi trong nhà làm khách, đều thực vui vẻ. Một ngài vốn định cho bọn hắn ở lâu chút việc học, nhưng là lại rắc đến lúc đó người nhiều mắt tạp, vẫn là không cần khiến cho cái gì phiền toái mới hảo, vì thế, đơn giản hoàn toàn chăn dê ăn cỏ hảo hôm sau sau giờ ngọ một ngải quản gia ném quá quách hoài phu thê liền mang theo năm cái hải tử ngồi xe ngựa to xe con trừ bỏ xuân phân hạ trí tiểu an vừa ý bốn cái nha đầu lại bỏ thêm tiếu vệ hai phủ bốn cái hải tử một ngải đau lòng bọn họ còn tuổi nhỏ rời đi cha mẹ nhân cơ hội làm cho bọn họ cùng trở về trụ hai ngày xuyên xuyên lần này không có xảo muốn đi theo trong thành dạo cửa hàng ngược lại lấy cớ còn có khối khăn không có thêu hảo muốn lưu lại đẩy nhanh tốc độ. Một ngài trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định chờ nàng trở lại lại tìm nàng nói chuyện. Kỳ thật, nếu xuyên xuyên thật đối vương thư sinh động tâm, nàng nhưng thật ra không nghĩ phản đối, rốt cuộc kia thư sinh nhìn người còn tính chính phái, biết tiến tới, gia cảnh tuy rằng kém chút, nhưng là có nàng chăm sóc, sao có thể làm xuyên xuyên quá khổ nhật tử. Chỉ là, nàng duy nhất có một chút không hài lòng, Chính là kia vương thư sinh là cùng quả phụ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Hơn nữa ăn rất nhiều vất vả, mới ngao cho tới bây giờ nông nỗi. Một ngày ở hiện đại khi, có vị cùng phòng ngủ nữ sinh liền cùng trong ban nam đồng học kết hôn, hai người đại học 4 năm đều ở luyến ái, cảm tình rất thâm hậu, tốt nghiệp liền lập tức kết hôn, chính là không quá thượng một năm liền ly. Nguyên nhân chính là kia nam đồng học mẫu thân, từ nhỏ thủ tiết đem nhi tử mang đại, phi thường gian nan. Nhi tử kết hôn sau, nàng tổng dắt con dâu chiếu cô không hảo Nhi tử, vỡ tẩy không sạch sẽ, áo sơ mi cả vạt nhan sắc không xứng, Nhi tử ăn không được cơm sáng. Kỳ thật đều là một ít sự, nhưng là tới rồi lao thái thái nơi đó liền thành tội ác tẩy trời sai sự, tất nhiên muốn mắng đến con dâu máu chó phun đầu. Chỉ cần con dâu biện giải một câu, vậy hoàn toàn xong rồi, buổi tối Nhi tử trở về, tất nhiên sẽ nhìn đến hắn mẹ nước mắt tràn lan, bệnh tim phát lão thái thái còn sẽ diễn trò liên tiếp nói không phải ngươi tức phụ sai là mụ mụ tâm nhãn tiểu tức phụ cũng cảm thấy uy khuất buổi tối ngủ khi cũng sẽ nói bà bà như thế nào quá mức số lần lâu rồi nhi tử cũng phiền như thế nào cũng hoài nghi không được từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn mụ mụ vì thế liền bắt đầu khuyên bảo tức phụ nhi muốn hiếu kính mụ mụ chớ chọc mụ mụ sinh khí tức phụ liền cảm thấy bọn họ mẫu tử một đám khi dễ nàng Hai người luôn là cãi nhau, cuối cùng, rốt cuộc một phép hai tán. Kêu bà bà cũng ngừng nghỉ, mỗi ngày hầu hạ nhi tử ăn uống mặc, miễn bàn nhiều vui vẻ. Một ngải ngẫu nhiên từ đồng học nơi đó biết chuyện này sau còn cùng lá cây ở trong điện thoại phân tích quá, cuối cùng đến ra một cái kết luận, mụ mụ mang theo nhi tử lớn lên, đại bộ phận đều có chút chiếm hữu dụng, hơi chút có chút bệnh trạng. Cho nên, nữ tử nếu muốn gả tiến nhân ra như vậy, tốt nhất muốn thận trọng suy xét hiện giờ vương thư sinh chính là tình huống như vậy cho nên nàng vẫn luôn suy xét chuyện này lại lo lắng xuyên xuyên tuổi cũng không lớn nhất thời động tâm qua đi liền quên mất nàng đột nhiên làm rõ đảo làm tiểu cô nương nhiều lưu ý ngược lại không tốt không nghĩ tới nàng hôm nay như vậy liền tỏ vẻ nàng thật là đối kia thư sinh để bụng chính là nghĩ lại ngẫm lại làm xuyên xuyên gả cho trong thôn anh nông dân nàng thật là luyến tiếc cũng thấy không thích hợp chính là Nếu gả đến trong thành, mặc kệ là gia đình bình dân, vẫn là nhà cao cửa rộng, lấy tiểu nha đầu tâm trí, còn sợ nàng ứng phó không được. Tương đối tới so, vương thư sinh vẫn là tương đối ưu tú người được chọn, chẳng qua, hắn nếu là cô nhi liền càng tốt. Đương nhiên một ngài cũng biết nàng cái này ý tưởng quá ác độc, vội vàng niệm vài tiếng Phật. Nếu do dự, đơn giản cũng liền ném sau đầu đi, chờ từ trong thành trở về rồi nói sau. Dù sao kia vương thư sinh còn muốn 5-6 ngày mới đến. Một đường cùng bọn nhỏ nói nói cười cười, thời gian quá đến cũng mau, ngày gần buổi trưa, hai chiếc xe ngựa một trước một sau vào hoa vương thành, khoảng mấy cái phố tới rồi tùy viên cửa. Thanh phong cười hì hì chờ ở cửa, cấp nhà mình chủ mẫu thấy lễ. Tân ba ở trên đường cùng thành nhi đảo nhi khoe khoang hậu viên nước suối, sợ bọn họ không tin, còn kéo ca ca mội mội đánh chứng minh, vì thế, vừa xuống xe mấy cái hài tử liền hoan hô chạy tới hậu hoa viên, hạ trí vội vàng theo sau chạy tới chăm sóc, khổng hỉ năm người cũng phân ra ba người theo đi lên. một ngải một đường đơn giản nhìn nhìn, một tam cùng tiết thu phân đem sân chăm sóc thực hảo, ngày thường cũng tất là thường quét tước, góc tường liền một chút tuyết động đều không có. vừa lòng gật gật đầu, vào chính phòng nội thất, rửa mặt sạch sẽ, thay đổi kiện việc nhà váy áo. tuy rằng bọn nhỏ trên đường ăn trái cây cùng điểm tâm. Nhưng là giữa trưa vẫn là muốn ăn vài thứ. Vì thế, lại chất thượng tạp dề mang theo vừa ý trợ thủ, tính toán làm đốn đơn giản dinh dưỡng cơm trưa. Một thước đường kính tiểu nồi sắt thẳng nửa chén hương mẹ cùng một tiểu đem hồng đậu đỏ, bỏ thêm hai gáo thủy bắt đầu lửa lớn nấu khai sau đó chuyển tiểu hoàng ao. Ba chén tẩy mặt dùng nước gấm nóng chín xoa thành mềm mại cục bột đặt ở một bên. Sau đó cắt rau cải trắng phiến, khoai tây ti, rau hẹ đoạn cùng ti ti, tân ba cùng thành nhi. Đại vũ đều là tiểu ăn thịt động vật, nhìn đến tư liệu sống nhất định sẽ như mày, vì thế, một ngài lại cắt thịt dê phiến cùng hành, này đó đều mã ở mâm đãi dùng. Lúc này mặt cũng tình hảo, một ngài động thủ đem cục bồ xoa trưởng thành điều, sau đó đánh giá này liền thành ngang nhau lớn nhỏ, cán thành độ dày đều đều viên bánh, xoát thượng dầu nành, sau đó cuốn thành ống tròn, nằm ngang ấn bẹp, lại cán thành viên bánh, hai mặt xoát dù, chờ sở hữu bánh đều cán hảo phân phó vừa y đánh thượng mấy cái trứng gà tính cả hành thái cùng nhau rào hảo chương một trăm bốn mươi sáu hậu lễ hồi tâm chương một trăm bốn mươi sáu hậu lễ hồi tâm xào rau trong nồi phóng thượng du lưu loát xào giấm lưu rau cải trắng khoai tây ti xào rau hẹ hành bạo thịt dê lại từ trong không gian cầm khối mấy ngày trước tương tốt thịt bò ra tới cắt thành phiến trang bản thấu thành bốn cái đồ ăn cuối cùng mới ở cố ý định chế làm ở tiểu bếp lò thượng cái chảo Đem mặt bánh hai mặt phiên lạc, lạc thành sáu thành thuộc bộ dáng, sau đó ở mặt trên hoa thượng một cái tê hình chữ khẩu tử, dùng chiếc đũa sách lên ra mặt nhì, đem trứng gà nước nhi đảo đi vào một muỗng, lại tiếp tục dùng trung tiểu hỏa chiên thành hai mặt kim hoàng sắc mới thịnh đến ngâm.